Chương 141, Nhiệm vụ của Lãnh Ngọc Trinh bên vách núi Cửu các biệt mắt ngồi ở trên một tảng đá, nhẹ nhàng kéo nhị hồ trong tay. Kim La Lãnh Ngọc Trinh đứng ở trên vách núi, mặc cho gió núi mạnh liệt lay động động lấy quần áo cùng mái tóc của nàng, chỉ thấy Lãnh Ngọc Trinh nói, cổ thuật cùng võ thuật khởi đầu gần như cùng, ở thời đại viễn cổ hồng hoang, người ta đã biết lợi dụng côn trùng kịch độc đối kháng với yêu thú cường đại, thu thập mật ong, kiến cốc có thể lấp đầy bụng dùng côn trùng ăn thịt thối có thể loại bỏ thịt thối rửa chữa trị thương bệnh thế nhưng cổ tu chi thuật tuy khởi nguyên cổ xưa nhưng phát triển lại kém xa không được thuận lợi như võ đạo khi võ tiên ở khắp nơi thời điểm cổ thuật vẫn chỉ là thuật pháp nhỏ cho đến triều trước có một hoàng hậu gọi là tiểu câu cải tiến cổ thuật lợi dụng yêu trùng hấp thu thiên địa linh khí truyền về túc chủ bấy giờ mới sinh ra vị cổ tiên đầu tiên trên đời về sau huyền đô cổ loạn pháp môn cổ tiên thành đạo mà tiểu câu hoàng hậu sáng tạo đã thất truyền Người đời sau tự hành tìm hiểu pháp môn cổ tiên, ngược lại cũng xuất hiện một chút cổ tiên, chỉ có tỷ lệ điều bọn họ tấn cấp trở thành cổ tiên thành công thấp, hơn nữa tính cách đều cực kỳ cố chấp, nói là Nhân tiên, còn không bằng nói là trùng yêu khoác gia người, cổ sư một khi tu luyện thành tiên, chỉ có hai loại kết cục, hoặc là tiên cổ từ trong cơ thể phá thể chui ra, trở thành đại trùng yêu tai họa một phương, hoặc là cổ sư hóa thành một cổ tiên mất hết nhân tính kỳ hành sự không khác gì yêu tộc. Tóm lại cổ sư tu vi càng cao thâm, càng trở thành dị loại. đúng như câu nói không phải tộc ta ác có dị tâm. Bởi vậy đại càng vương triều đối đãi với cổ tu đều là giết không tha. Cửu các tiên sinh, ta đồng tình cảnh ngộ của ngươi, cũng tin tưởng ngươi trung thành đối với nhân tộc. Có điều chung quy ngươi vẫn là cổ sư, vấn đề này không phải trung thành có thể giải quyết. cái này là là tai hại của bản thân truyền thừa cổ tu. trừ phi ngươi có thể thu hoạch được truyền thừa của tiểu câu hoàng hậu nếu không coi như ngươi tấn cấp đến cổ tiên cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một kẻ điên cuồng lãnh ngọc trinh thở dài nói ta đã biết vậy được rồi xin lưu lại cho ta được toàn thây cửu các buôn nhị hồ trong tay vẻ mặt hào khí vạn trượng nói ngươi là cổ sư chú định ngươi sau khi chết không thể lưu toàn thây vì không để cho cổ trùng tai họa người khác ta nhất định sẽ đem thiêu ngươi thành tro lãnh ngọc trinh quay đầu nói Ừm, trên trán cửu các toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thế nhưng lãnh ngọc trinh không động thủ, chỉ thấy nàng tiếp tục nói, đại càng vương triều sau khi lập quốc, không tiếc hết thảy tiêu diệt cổ tu, dương nhiệt triều trước gần như đều tụ tập ở nơi hoang vu hẻo lánh thâm sơn cùng đầm lầy, mà nơi đó chính là mông trạch, mông trạch ở sâu trong thương sơn, đó là một mảnh đầm lầy khổng lồ, nơi đó yêu thú độc trùng nhiều vô số kể, địa thế hiểm ác, hơn nữa còn có bị yêu thú nô dịch bộ lạc giả nhân, giống như thời đại hồng hoang cửu châu Đại càng triều đình phái ra lượng lớn võ tiên tới mông trạch tác chiến, thế nhưng lại không chiếm được lợi thế gì, những dương nhiệt triều trước tu luyện cổ thuật ở mông trạch như cá gặp nước, bọn chúng truyền thụ cổ tu chi thuật cho mang tộc, những mang tộc kia sau khi trở thành cổ tu thực lực tăng nhiều, bọn họ có thể khống chế điều khiển côn trùng cấp thấp, những côn trùng này tuy mỗi một con thực lực đều cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại có năng lực sinh sôi nảy nở, thi triển ra vu cổ kịch độc gần như không thuốc nào cứu được. Trừ phi cổ độc lợi hại hơn có lẽ có một đường sinh cơ, hôm nay vu cổ chi độc ở Nam Phong trấn hẳn là do một tên cổ sư mang tộc tạo thành, những cổ tu kết minh cùng yêu thú cùng đối kháng với võ tiên cửu châu, hình thành một cổ lực lượng không nhỏ, đại càng vương triều tuy có thực lực hơn xa đám ô hợp kia, nhưng đông đảo gia tộc võ tiên phụ thuộc đại càng vương triều lại mất đi hứng thú với việc viễn chinh mông trạch, bọn họ phần lớn ra công không ra sức, hoàn toàn không có khí phách anh hùng như tổ tiên khai sơn phá thạch mở rộng lãnh địa cho nhân tộc thế nên chiến sự mông trạch lâm vào dàn co hôm nay lại có mông trạch đại yêu trực tiếp tiến vào cửu châu tai họa thiên hạ nhớ năm đó thương sơn yêu tộc mê hoặc nhân tộc mấy ngàn năm cũng không có yêu thú nào có thể làm cho mân gian đổi dòng chuyện này tất nhiên có người bày mưu tính kế triều đình đã điều tra rõ ràng đại yêu mông trạch làm cho mân gian đổi dòng là một con thủy vân giao con ác giao này tìm được chính xác vị trí chuyển dòng của mân gian Đồng thời dùng băng pháp làm cho Mân Giang đổi dòng, sau khi xong chuyện lại dễ dàng trốn thoát hơn trăm vị võ tiên truy kích, biến mất không còn tâm hơi, mươi 142, nhân hoàng giải độc cổ một, đám dương nhiệt triều trước chạy trốn Cửu Châu đã mấy ngàn năm. Bọn chúng không thể quen thuộc với thủy văn địa lý Cửu Châu như vậy, chuyện này tất nhiên là có nội gián xúi dục, hạo khí lâu mục tiêu nhiệm vụ số một, chính là tìm ra nội gián nhân tộc cấu kết yêu thú làm hại Cửu Châu đại địa. Lãnh Ngọc Trinh Khoanh Hai tay Nói Có mục tiêu tình nghi không? Cửu các hỏi. Có. Chúng ta tra được có một tổ chức cổ sư gọi là Thủy Long Bang, bọn họ có cổ trùng gọi là Thủy Tức Cổ, phạm vi hoạt động liên quan đến 3 tỉnh 12 quận, trong đó địa phương thường xuyên xuất hiện ngay tại Lưu Hương Thành. Vậy vì sao không đi bắt người, cửu các kỳ quái hỏi. Thủy Long Bang sớm đã là tổ chức cổ sư nhất định phải diệt trừ trong ghi chép của hạo khí lâu, có điều bọn chúng cực kỳ ẩn nấp. Hơn nữa hoạt động phạm vi đều không phải địa phận đại càng vương triều trực tiếp quản hạt, nếu đã canh nhân là muốn truy bắt bắt lại vướng phải kiên kỵ với gia tộc võ tiên địa phương, phiền toái nhất chính là Thủy Long Bang đều là một đám có thể thi triển thủy độn, hơi có gió thổi cỏ động là trốn ở trong cống ngầm thành trì, cho dù trốn mấy tháng cũng không lộ diện, võ tiên thần thông quản đại cũng không thể thi triển thần thông trong thành trì nhân tộc liên lụy dân chúng bình thường, chuyện này không chỉ vi phạm đại càng luật pháp, gia tộc võ tiên địa phương cũng sẽ không đồng ý. Ồ! Thì ra là thế. Cửu các lộ ra thần sắc chợt hiểu, cửu các tiên sinh. Ngươi và Thủy Vân Giao kia thù sâu như biển, ngươi và cổ sư cũng có mối thù không đội trời chung, ngươi có bằng lòng giúp đỡ triều đình, tìm ra phản đồ nhân tộc cấu kết với Thủy Vân Giao, trả lại công bằng cho thiên hạ thương sinh hay không? Lãnh Ngọc Trinh một mặt trịnh trọng hỏi. Ta đương nhiên bằng lòng. Cửu các lý lẽ hùng hồn trả lời, thực không dám giấu giếm. Hạo khí lâu cho ta nhiệm vụ, mặt ngoài là bảo hộ đội ngũ vận lương, nhiệm vụ hàng đầu là âm thầm tìm ra phản đồ nhân tộc cấu kết với Thủy Vân Giao, tiếp theo là triệt để diệt trừ Thủy Long Bang, trước khi hai chuyện này chưa làm xong, ta sẽ không rời Lưu Hương Thành, mà ngươi sẽ là trợ thủ tốt nhất giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, cửu các tiên sinh. Ở sau khi chuyện thành công ta sẽ cùng ngươi đi huyền đô một chuyến, nghĩ hết biện pháp giúp ngươi tìm kiếm truyền thừa tiểu câu hoàng hậu lưu lại năm xưa, nếu thật sự tìm không thấy. Trước khi ngươi tấn cấp cổ tiên ta sẽ tự mình tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi bảo trì lấy ý thức của ngươi, sạch sẽ đi vào luân hồi. Lãnh Ngọc trinh duỗi một cái tay đụng vào gương mặt cửu cát, phản phất như hiện tại mặt của hắn còn rất sạch sẽ đồng dạng. Ngươi đang nói lời vô nghĩa gì vậy? Còn không bằng ngươi nói trước lợi dụng ta sau đó lại diệt trừ ta, cùng chính mình đi huyền đô tìm truyền thừa tiểu câu hoàng hậu lưu lại mấy ngàn năm trước. Cửu cát biết đoạn lịch sử này. Truyền thừa của Tiểu Câu Hoàng hậu chỉ có Đại Chu Vương Triều Khải Hoàng Đế biết, Khải Hoàng Đế bị Thái giám cung nữ uy hiếp, giao ra bản không trọng vẹn, thậm chí có thể là truyền thừa cổ tiên hoàn toàn sai, sau đó bị một đám trong cung thái giám giết chết. Từ đó về sau truyền thừa cổ tiên của Tiểu Câu Hoàng hậu đoạn tuyệt, về sau cổ tiên đều là những cái kia hoàng thân quốc thích thông qua lời nói của cung nữ thái giám đạt được sai lầm truyền thừa, bởi vậy không chỉ tỷ lệ thành công tấn cấp cổ tiên cực thấp, hơn nữa sau khi thành tựu cổ tiên sợ rằng còn bị tính tình đại biến thật ra đừng nói là thành tựu cổ tiên sau đó sẽ tính tình đại biến cho dù là loại cổ sư như ôn đạo nhân tính tình cũng không tính được là người còn có tên mang tộc cổ sư mãn chu phu nhân cũng là nữ nhân có bệnh vậy mà đi si mê khí tức tâm nhãn cổ ban đêm một đạo động quan lặng yên không một tiếng động rơi vào hẻm tối trong thành ngươi ném ta ở chỗ này sáng sớm ngày mai ta sẽ bị phủ nha bộ khoái đuổi đến ngoài thành Cửu cát hạ thấp thanh âm nói, lãnh ngọc trinh lấy từ bên hồng ra một thỏi bạc, giao đến cửu cát trong tay nói, ra khỏi cái hẻm nhỏ này, bên ngoài liền có một quán trọ, bạc trên tay ngươi đủ cho ngươi ở lại mười ngày nửa tháng, qua mấy ngày nữa chờ ta an bài thỏa đáng, sẽ tự có người tới báo cho ngươi. Ai? Lưu hương thành này là lương gia, tiêu gia cùng quản lý thành thị, miễn cho đánh trắng đồng cỏ, tất nhiên là muốn bí mật phái một tên ngân la từ kim đô đến. Nếu các ngươi hoài nghi hai nhà lương, tiêu vậy vì sao không trực tiếp điều tra bọn họ? Điều tra gia tộc Võ Tiên không phải chuyện đùa, không thể không thận trọng, ngoài ra hạo khí lâu hẳn có kim la khác quan sát bọn họ, mà nhiệm vụ của ta là diệt trừ thủy Long Bang, nếu như trong quá trình diệt trừ thủy Long Bang phát hiện hai nhà này câu kết yêu tộc, còn phải đem chứng cứ bẩm báo triều đình trước, do bề hạ hạ chỉ, cáo tri thiên hạ sau đó, mới có thể thảo phạt, nếu không tùy ý đối phó gia tộc Võ Tiên. Tất nhiên sẽ dẫn đến gia tộc võ tiên trong thiên hạ cùng nhau phản kháng, chương 143, nhân hoàng giải độc cổ hai, vậy ta làm sao biết ai là ngân la ngươi phái đến? Đến lúc đó hắn sẽ cùng ngươi đặt khẩu lệnh, khẩu lệnh này thông dụng trong đã canh nhân, về sau nếu ngươi bị đã canh nhân khác bắt lấy, ngươi chỉ cần nói ra cái khẩu lệnh này, hắn liền sẽ tin tưởng ngươi là người của ta, tất nhiên sẽ không tùy ý sự trí ngươi, ngươi nhớ, câu trên là, cao lâu đột ngột yêu thanh không, vạn lý giang sơn nhất vọng trung. Câu dưới là, dục vấn đương niên hưng phế sự, chỉ kim duy hữu tịch dương hồng. Cao lâu đột ngột yêu thanh không, vạn lý giang sơn nhất vọng trung. Dục vấn đương niên hưng phế sự, chỉ kim duy hữu tịch dương hồng, cửu cát lẩm bẩm lặp lại hai câu, cái này canh gác khẩu lệnh so với khẩu lệnh Thủy Long Bang còn muốn phức tạp hơn nhiều. Nói lại thì hai ngày gần nhất cửu cát đã học hai cái khẩu lệnh, phải mau chóng tìm một chỗ cầm giấy bút ghi chép một chút, miễn cho đến lúc đó làm sai. Hai ngày này cũng không thấy ngươi ăn cái gì đặc biệt đồ vật, cổ trùng của ngươi gọi là tên gì. Lãnh Ngọc Trinh nhìn hai ngày, đốt cục cũng hỏi vấn đề này, cửu các sớm biết Lãnh Ngọc Trinh sớm muộn gì cũng sẽ hỏi hắn vấn đề này, bởi vậy cũng sớm có chuẩn bị. Chỉ nghe cửu các buộc miệng nói, ta nghe cái kia ôn đạo nhân nói cổ này gọi là nhân hoàng giải độc cổ. Cổ này có công hiệu gì? Cổ này có thể phân bố ra giải độc dịch màu vàng, có thể giải kỳ độc trong thiên hạ. Cổ này thật là hiếm thấy, lãnh ngọc trinh gật gù, ở Nam Phong Trấn Nàng đã được kiến thức cổ này lợi hại, vốn dĩ cho rằng chỉ là nước tiểu dính khí tức cổ trùng lợi hại, hôm nay xem ra hẳn là bản thân cổ này đã có hiệu quả giải độc, khu trùng. Vậy cái này nhân hoàng giải độc cổ ăn cái gì? Ăn nước bọt, vừa có thể ăn nước bọt của ta, cũng có thể ăn nước bọt của người khác. Vậy ngươi ăn của mình đi. Từ, con cổ này nuôi cũng dễ thật. Thảo nào hai ngày nay chẳng thấy ngươi ăn gì đặc biệt, vậy con cổ này ký sinh ở chỗ nào? Lãnh Ngọc Trinh tò mò hỏi. Tại chỗ mệnh căng. Cửu cát chỉ vào dưới hông mình nói. Thật sao, thiên chân vạn sát. Thế thì tốt quá, ngươi được cứu rồi. Giọng nói của Lãnh Ngọc Trinh tràn đầy kinh hỷ. Hả? Sao lại được cứu, cửu cát có phần hoang mang. Con cổ trùng này chỉ cần không ở ngũ tạng lục phủ hoặc những chỗ hiểm yếu. Cắt một nhát là được. Cắt một nhát rồi thì ngươi sẽ không còn là cổ sư nữa, lại trở về làm người thường, hả? Thân thể tóc da đều là do cha mẹ ban cho, nếu cắt một nhát thì chẳng phải thành thái giám sao, cửu các hốt hoảng nói. Thái giám thì có gì không tốt? Ngươi có biết các đời lâu chủ của hạo khí lâu đều là đại thái giám không? Các đời hoàng đế đại càng đều vô cùng tín nhiệm lâu chủ hạo khí lâu, quyền lực ngập trời, có thể gọi là võ tiên thừa tướng. Đáng tiếc ngươi trời sinh không có linh mạch, nếu cắt đi nhân căn thì sẽ không còn yêu mạch để hấp thu linh khí trời đất, không thể tu luyện đến cảnh giới võ tiên. Nếu không biết đâu ngươi cũng có thể trở thành lâu chủ hạo khí lâu. Hả? Cái này? Ta chỉ là một tên mù, làm sao có phúc phận đó, thôi bỏ đi, Cửu cát cười gượng gạo nói. Hiện tại ngươi cần phải dùng thân phận cổ sư trà trộn vào thủy long bang làm nội ứng, sau này đợi khi nào tu vi của ngươi đến tam hoa tụ đỉnh. Ta sẽ giúp ngươi cắt một nhát là xong. Đến lúc đó tuy ngươi mất đi yêu mạch, nhưng vẫn là nhất phẩm võ sư, ta sẽ tiến cử ngươi đến bên cạnh Lý Thái Công nghe lệnh, làm một tiểu thái giám bên cạnh Lý Thái Công, vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết. Chẳng phải ngài nói nhiệm vụ hoàn thành sẽ dẫn ta đến huyền đô một chuyến sao, hả? Ừ thì là vậy, đến lúc đó chúng ta vẫn sẽ đến huyền đô một chuyến, nếu thực sự không tìm được cách thì ta sẽ giúp ngươi cắt bỏ nó so với tu thành cổ tiên trở thành một con yêu trùng khoác da người còn không bằng nhanh chóng giải quyết giữ lại bản ngã tiêu diệt con cổ trùng đó từ sớm lãnh ngọc trinh kiên nhẫn khuyên nhủ lãnh tiền bối ngài nói chí phải sau một hồi trò chuyện lãnh ngọc trinh nói xong liền hóa thành một làn khói xanh mờ ảo rời đi không còn thấy bóng dáng đâu nữa cửu cát đứng im lặng hồi lâu trong con hẻm nhỏ ban đầu lãnh ngọc trinh định lợi dụng hắn xong rồi giết hắn diệt khẩu Bây giờ nạn ta định lợi dụng hắn xong rồi thiến hắn. Chuyện này, ít ra cũng coi như là giữ được mạng. Dù cửu các có ghét cây ghét đắng con yêu thú Thủy Vân Giao kia đến đâu, cũng không đến mức ngu ngốc để mặc người ta lợi dụng. Chấn phong võ quán ở Thành Lưu Hương, quán chủ đường chấn phong 10 phần tám chính là cổ sư của Thủy Long Bang, còn nữa, liễu Thủy xa hành chắc chắn cũng sản nghiệp của Thủy Long Bang. Chương 144 Đêm ngộ cổ đạo một thực tra cửu cát đã biết được không ít chuyện mờ ám của Thủy Long Bang, nhưng hắn không muốn làm kẻ ngốc bị người khác lợi dụng, tất nhiên sẽ không vạch trần chuyện của Thủy Long Bang. Có thể tạm thời ở lại thành lưu hương một thời gian, nhân cơ hội này nâng cao tu vi lên lục phẩm, dùng nhất hồ tuyến nguyệt để bản thân đắm chìm trong những ý cảnh khác nhau, đã thông kinh mạch toàn thân, đạt đến cảnh giới bách mạch thông suốt tất nhiên cũng sẽ tu luyện đến lục phẩm. Đợi đến khi tu luyện đến lục phẩm, Ước chừng chuyện bên thành Lâm Giang cũng lắng xuống, cửu cát muốn dùng thủy độn hay là ăn thuốc giả chết cũng được, tóm lại phải nghĩ cách thoát khỏi tầm mắt của lãnh Ngọc Trinh, sau đó lặng lẽ trốn đi, không chơi đùa với bà ta nữa mới là thượng sách, tưng. Hay là đi ăn cá trước đã, con thủy tức cổ nằm trong phổi của cửu cát đã mấy ngày rồi chưa được ăn gì, nếu không phải có tâm nhãn cổ đè nén thì e rằng con cổ trùng nhỏ này đã nổi loạn rồi. Bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Bên ngoài con hẻm quả nhiên có một quán rượu, tuy trời đã tối nhưng vẫn chưa đến giờ đóng cửa, cửu cát lập tức chui vào trong. Tiểu nhị nhìn thấy một người đàn ông dùng vải đen che mắt xông vào quán rượu, đang nghi ngờ người này có phải bị mù hai mắt, đi nhầm chỗ hay không, chủ quán, cho một đĩa cá tráng hành, cho nhiều cá, ít hành, chỉ thấy người đàn ông mù loạn choạng ngồi xuống trước bàn ăn, sau đó móc từ trong ngực ra một lượng bạc vụn đặt lên bàn. Vị khách này... Cá tráng hành không thể lấy đến một lượng bạc được. Vậy cho ta thêm một gian thượng phòng. Xin hỏi lộ dẫn của tiên sinh. Cửu Cát lấy từ trong ngực ra một con cá gỗ nhỏ, trên đó khắc tên và quê quán của hắn. Được rồi, tiểu nhị nhận lấy bạc vụn, cũng không quan tâm vị khách này có phải bị mù hay không, lập tức dặn dòi nhà bếp dọn cơm. Sau khi cửu Cát ăn cơm xong, tiểu nhị dẫn hắn đi về phía thượng phòng. Thành lưu hương. Hối phong lâu. Phòng số 3, Khu Giáp Cửu Cát nhắm mắt nằm trong bồn tắm Thượng phòng không chỉ cung cấp nước tắm ấm áp mà còn được trang bị bút, mực, giấy, nhiên, đầy đủ văn phòng tứ bảo, thành lưu hương cách nơi bị thiên tai rất xa, giá cả ở đây vẫn chưa tăng, một lượng bạc hoàn toàn có thể ở hai ngày trong thượng phòng. Thỏi bạc mà Lãnh Ngọc Trinh đưa cho Cửu Cát được gọi là Đại Càng Nguyên Bảo, là bạc do Kinh Thành Đúc, nặng tới mười lượng, ở đây mười ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Nhưng cửu các không định dùng, thổi bạc do kinh thành đúc này, một khi lấy ra sẽ khiến người khác nghi ngờ. Tắm rửa thoải mái xong, cửu các thay một bộ đồ ngủ khô ráo, sau đó dùng vải đen che mắt phải, chỉ để lộ mắt trái. Châm đèn dầu, ngồi vào bàn. Trải giấy tuyên thành. mài mực. Cầm bút viết, sương mù dày đặc, trời chưa sáng, gió thổi mưa giông nước vô tình. Đây là ám ngữ của Thủy Long Bang. Lại cầm bút viết. Lầu cao sừng sững dựa vào trời xanh, non sông muôn dặm trong tầm mắt. Muốn hỏi chuyện hưng phế năm xưa, chỉ còn lại ánh tà dương đỏ. Đây là ám ngữ của đã canh nhân, lại âm thầm đọc thuộc lòng hai lần, cửu các gấp tờ giấy tuyên thành lại, đặt lên trên ngọn đèn thiêu hủy. Thổi tắt đèn, lên giường đi ngủ. Trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cuối cùng cũng nhắm mắt lại được. Vừa mới chập mắt được một nén nhang. Cửu các đột nhiên mở mắt. Trở mình ngồi dậy. Lấy hộp quẹt ra, châm lửa thắp sáng đèn dầu. Trải giấy tuyên thành, chấm mực chưa khô, cửu các cầm bút viết, Đại Thái Giám. Đại Thái Giám không thể sinh con đẻ cái, là kẻ vô dục, không thể vì con cháu đời sau mà tranh giành ngôi báu. côn trùng vô dục chính là cổ. Cửu các viết ba chữ tâm nhãn cổ bên cạnh chữ Đại Thái Giám. Đại Thái Giám hạo khí lâu quản lý tổ chức đã canh nhân, dưới trướng có đã canh nhân cấp bậc võ tiên nghe lệnh tương đương với thừa tướng quản lý võ tiên quyền cao chức trọng cửu các viết hai chữ hoàng đế trên đầu chữ đại thái giám sau đó lại viết hai chữ cửu các lên trên chữ tâm nhãn cổ đại thái giám hạo khí lâu giống như cổ trùng của cổ sư vậy những gia tộc võ tiên khác thì giống với cái gì cửu các vừa mài mực vừa suy nghĩ một lát sau cửu các viết chữ gia tộc võ tiên ở dưới chữ đại thái giám ở dưới chữ tâm nhãn cổ viết chữ thủy tức cổ Cửu các đứng dậy, đi đi lại lại trong căn phòng mờ tối. Hoàng đế khai quốc của đại Chu bị cung nữ thái giám phản bội, bị giết chết ngay trong hoàng cung, kỳ thực cũng giống như cổ sư bị cổ trùng phản phệ, vậy thì đại càng hoàng triều làm cách nào để củng cố hoàng quyền? Đại càng hoàng triều cai trị vạn dân bá tánh như thế nào? Người chính là cổ, cổ chính là người. Trị cổ như trị dân. Cửu các ngã phịch xuống chiếc ghế gỗ, trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Chương 145, đêm ngộ cổ đạo hai lại lấy một tờ giấy tuyên thành viết xuống bốn chữ. Chính sách cường quốc Đại Càng Hoàng Triều thi hành chính sách cường quốc, phàm là đứa trẻ nào ở tuổi 12 được phát hiện có linh mạch, đều có thể vào võ quán tu hành. Không đúng, đây căn bản không phải là trọng điểm, cường quốc cũng giống như cường cổ, cường cổ cũng giống như nâng cao tu vi. Mọi cổ sư đều sẽ nâng cao tu vi. Trọng điểm thực sự là làm sao để dân chúng cường thịnh mà thiên hạ không đại loạn, dân chúng cường thịnh mà hoàng quyền vẫn vững chắc. Dân yếu thì yêu thú hoành hành, dân mạnh thì thiên hạ đại loạn. Câu này cũng có thể hiểu là, cổ yếu thì bị người ta ức hiếp, cổ mạnh thì phản phệ chủ nhân. Cốt lõi của vấn đề là đại càng hoàng triều trị dân như thế nào, củng cố hoàng quyền như thế nào. Cửu Các viết hai chữ dưới chữ chính sách cường quốc. Luật pháp Sai rồi. Nhìn hai chữ này, cửu các lập tức gạch bỏ, sau đó viết xuống hai chữ khác, đẳng cấp. Đại Càng Hoàng triều không có luật pháp, tất cả đều là nhìn người mà đặt lệ. Võ Tiên quản võ Tiên, võ Sư quản võ Sư, người thường quản người thường, đây là ba đẳng cấp cơ bản nhất, còn có thể phân chia nhỏ hơn nữa. Ví dụ như trong đám người thường, từ trên xuống dưới. Người nhà võ Tiên, người nhà võ Sư, quan lại sĩ tộc, địa chủ hào cường, thương nhân giàu có nông dân bách tính võ phu nha hoàng người ăn mày cuối cùng là người mù còn về phần đẳng cấp võ sư thì càng đơn giản hơn thượng tam phẩm trung tam phẩm hạ tam phẩm ai nắm đấm to thì người đó có quyền lên tiếng theo cách này hoàng đế chỉ cần là võ đạo chân tiên mạnh nhất như vậy hoàng quyền của ông ta sẽ vững chắc nhất nhưng hoàng đế không thể nào là võ tiên mạnh nhất được triều đại đại chu chia võ công thiên hạ thành thiên địa huyền hoàng Cũng không thể khiến các đời hoàng đế trở thành võ tiên mạnh nhất. Có lẽ hoàng đế khai quốc là võ tiên mạnh nhất, nhưng hoàng đế mới lên ngôi tuyệt đối không thể nào là kẻ mạnh nhất. Lấy yếu khống chế mạnh, cũng giống như dùng thân thể phàm tục để điều khiển cổ trùng có thể thành yêu, hai điều này giống nhau ở chỗ nào? Đẳng cấp Tuyệt đối là một trong những quy luật vận hành cơ bản của đại càng hoàng triều. Người thường không phản võ sư, võ sư không phản võ tiên, võ tiên tất nhiên cũng sẽ không phản hoàng đế. Ban đầu đẳng cấp quả thực là dựa vào vũ lực để hình thành, nhưng sau đó để củng cố địa vị của mình, bọn họ sẽ tự giác duy trì hoàn quyền. Theo lý thuyết này, bản thân nên có thêm nhiều cổ trùng, để tâm nhãn cổ quản lý cổ trùng, như vậy sẽ không còn thời gian rảnh rỗi nữa, nhưng như vậy đã đủ chưa? Những chính lệnh bí ẩn của Đại Càng Hoàng Triều đều có thể giải thích rõ ràng. Nghĩ đến những việc phụ thân đã làm khi làm quan văn ở tỉnh Thành. Phụ thân làm hai việc. Một là viết văn thư cho tri phủ đại nhân, hai là thu thập sách vở. Cửu Châu Anh Hùng Truyện Do Hoàng đế đại càng chủ trì, cứ mười năm biên soạn một lần, thậm chí Cửu Châu Anh Hùng Truyện bản mới sau khi biên soạn xong còn trở thành sách vở lòng cho trẻ nhỏ Cửu Châu. Trong Cửu Châu Anh Hùng Truyện có nội dung gì? Anh hùng võ tiên của nhân tộc, xoay chuyển càng khôn, vào lúc nhân tộc gặp nguy nan, chém giết yêu thú, cứu vạn dân khỏi bể khổ, được vạn dân kính ngưỡng. Lật dở cửu châu anh hùng truyện ra, hàng trăm câu chuyện anh hùng đều có nội dung giống nhau, chỉ khác ở tên của anh hùng, chủng loại và thần thông của yêu thú, kết quả cuối cùng đều là anh hùng nhân tộc đánh bại yêu thú, không chỉ bảo vệ được quê hương nhân tộc mà còn rước được mỹ nhân về dinh. Tại sao Đại Càng Hoàng Triều lại coi trọng cuốn cửu châu anh hùng truyện này như vậy? Đại Càng Hoàng Triều không cho phép truyền bá sách lịch sử, tất cả mọi thứ về Đại chu Hoàng Triều đều là cấm kỵ, trước Đại chu Hoàng Triều cửu châu chắc hẳn còn rất nhiều triều đại thống nhất nhưng lại không ai biết ngay cả võ tiên như lãnh ngọc trinh khi nói với cửu cát về nguồn gốc của cổ tiên cũng chỉ nói hoàng hậu tiểu câu của triều đại trước thậm chí bốn chữ đại chu hoàng triều cũng không nhắc đến lầu cao sừng sững dựa vào trời xanh non sông muôn dặm trong tầm mắt muốn hỏi chuyện hưng phế năm xưa chỉ còn lại ánh tà dương đỏ cửu cát ngâm nga bài thơ này trong căn phòng trống rỗng muốn hỏi chuyện hưng phế năm xưa Chỉ còn lại ánh tà dương đỏ. Cửu các ngồi lại vào ghế gỗ, lấy ra một tờ giấy tuyên thành, viết lên đó một chữ. Viết xong chữ này, Cửu các bỗng nhiên sáng tỏ, tất cả những chính lệnh kỳ quái của Đại Càng Hoàng triều đều có thể giải thích được. Lúc trẻ nhỏ mới khai tâm đã được học Cửu Châu Anh Hùng truyện, gieo vào lòng mỗi đứa trẻ một hạt giống anh hùng nhiệt huyết, 12 tuổi kiểm tra linh mạch, vào võ quán tu hành, sau khi tu luyện thành công sẽ được đưa đến những nơi nguy hiểm như Thương Sơn, Manh Trạch. Để chém giết với yêu thú, đại đa số võ sư đều bị yêu thú ăn thịt, chỉ có một số ít võ sư thành công đột phá trong lúc chém giết, trở thành võ tiên cường đại. Chương 146, Lý bán tiên một hoàng đế đại càng để cho những võ tiên cường đại này trở về cửu châu thành lập gia tộc võ tiên, thậm chí còn ban thưởng đất phong, để bọn họ trở thành tầng lớp thống trị của đại càng hoàng triều, mà bọn họ vì để duy trì lợi ích giai cấp của mình, sẽ chủ động duy trì hoàng quyền, cứ như vậy tạo thành một vòng tuần hoàng. Các đời hoàng đế đại càng chính là dựa vào phương pháp này để lấy yếu khống chế mạnh. Đại càng hoàng triều dùng một cuốn cửu châu anh hùng truyện để cai trị vạn dân bá tánh, vậy thì bản thân nên dùng phương pháp gì để cai trị cổ trùng trong cơ thể? Suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không có kết quả, cửu Các đành đốt mấy tờ giấy tuyên thành này, sau đó thổi tắt đèn, tiếp tục nằm trên giường ngủ, ngày hôm sau. Cửu Các ăn một bát mì viên cá ở khách điếm, sau đó đeo đàn nhị rời khỏi khách điếm. Đi vào khắp các con phố lớn ngõ nhỏ của thành Lưu Hương. Nuôi cổ như nuôi người, trị cổ như trị dân. Đi sâu vào trong dân chúng, đi khắp các con phố lớn ngõ nhỏ, cảm nhận hơi thở cuộc sống của con người có lẽ mới là cổ tu chi đạo chân chính. Thành Lâm Giang Khu Nam Thành Thánh Hoàng Miếu Bên trong thờ phụng tượng vàng của Hoàng đế khai quốc đại càng, phong thiên nhai. Lúc diễn ra hội chùa một người phụ nữ ăn mặc sang trọng được hai gã võ phu đi theo sau bước vào trong miếu hà thục hoa thắp hương thành tâm cầu nguyện cầu thánh hoàng phù hộ mọi sự bình an vạn sự như ý để cho nhà họ lương nhà họ tiêu bớt gây chuyện đừng lôi kéo con vào cuộc chiến giữa hai gia tộc võ tiên nữa con chỉ là một nữ lưu yếu đuối thật sự không chịu nổi loại dày vò này âm thầm cầu nguyện trong lòng sông hà thục hoa thành tâm quỳ lạy thánh hoàng nếu như năm sau bình an vô sự Con nhất định sẽ đến tạ ơn, cầu nguyện xong, Hà Thục Hoa quyết định quyên góp một ít bạc cho Thánh Hoàng Miếu, nhưng chỉ là một ít bạc lẻ, coi như là một chút lòng thành. Vừa mới bước ra khỏi cửa miếu, đứng trên bậc cao nhìn xuống, Hà Thục Hoa vừa hay nhìn thấy một người quen. Nghe nói ở Thánh Hoàng Miếu có một vị đạo sĩ xem bói rất linh nghiệm, Lý Tiểu Thúy tò mò đến Thánh Hoàng Miếu. Sau khi bái Thánh Hoàng xong, Lý Tiểu Thúy mặc một bộ đồ xanh đến trước mặt một vị đạo sĩ tên là Lý Bán Tiên. Vị đạo sĩ này mặc đạo bào vải xanh, trên bàn thắp hương trầm, đặt ống thẻ tre, phía sau cắm hai cây cờ, bên trái viết, bói toán thiên hạ không gì là lý bán tiên không biết, bên phải viết, hỏi hàng thế gian khó ai mở miệng. Hai câu đối này khí thế hào hùng, quả thật rất hút người, đáng tiếc lý tiểu thúy căn bản không biết chữ. Dân nữ muốn hỏi bình an, lý tiểu thúy nói thẳng, lý bán tiên nhắm mắt dưỡng thần khẽ mở mí mắt, quan sát lý tiểu thúy từ trên xuống dưới là nha hoàng nhà giàu có da già trắng hồng hào chắc là nha hoàng thân cận của vị công tử nào đó chân mày nhíu chặt sắc mặt ảm đạm tám chín phần mười là hỏi chuyện tình lan ai bình an lý bán tiên hỏi công tử nhà ta công tử nhà ngươi ngồi tù bao lâu rồi lý bán tiên hỏi tiểu thúy giật mình kinh hãi đưa tay che miệng nói sao ông biết công tử nhà ta ngồi tù lý bán tiên cười mà không nói Đã là đến hỏi bình an, vậy thì chắc chắn là chưa chết, mà hiện tại bên ngoài dân chúng lầm than, công tử nhà giàu có tất nhiên sẽ không mạo hiểm ra khỏi thành, nếu ở trong thành thì hoặc là ngồi tù, hoặc là mất tích. Nếu như mất tích, cô ta nhất định sẽ hỏi người ở nơi nào? Thật không dám giấu dến, công tử nhà ta đã giết người, ngồi tù hơn nửa tháng rồi, nhưng 10 ngày trước công tử nhà ta đã trốn thoát khỏi nhà tù, bây giờ không biết đi đâu, ta muốn hỏi xem ngài ấy có bình an không? tiểu thúy nói trốn trốn thoát khỏi nhà tù tuy lý bán tiên kinh hải đến mức mí mắt giật giật nhưng trên mặt vẫn không chút thay đổi Từng, rút một quẻ đi vâng lý tiểu thúy cầm ống thẻ tre lắc lắc sau khi lắc ra một thẻ tre tiểu thúy không biết chữ chỉ có thể đưa cho lý bán tiên với vẻ mặt hoang mang lý bán tiên nhìn thẻ tre nhắm mắt lại không nói gì xin tiên sinh chỉ giáo Lý Tiểu Thúy móc từ trong ngực ra ba văn tiền. Ba văn tiền còn không đủ ăn một bát mì. Keo Kiệt. Không, nhìn biểu cảm của cô gái này, rõ ràng không phải là Keo Kiệt, mà là gia đạo sa sút trong nhà túng thiếu. Công tử ngồi tù, nhà hoàng thân cận không biết làm cách nào, tình cảnh của nhà này có thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đây. Lý Bán Tiên nảy sinh tà niệm. Chỉ thấy Lý Bán Tiên cầm thẻ tre lắc đầu nói. Một mảnh thương khung vạn dặm trời, trời cao đất rộng có gì là cùng? Cô Nương Nếu như muốn tìm người, đây chính là hạ hạ quẻ đấy, Lý Bán Tiên vừa nói vừa dùng đuôi mắt quan sát Lý Tiểu Thúy. Chương 147, Lý Bán Tiên hay nghe vậy, Lý Tiểu Thúy quả nhiên hoảng sợ biến sắc. Xin hỏi tiên sinh có cách nào hóa giải không? Đương nhiên là có, Lý Bán Tiên miễn cười nói. Xin tiên sinh mau mau ra tay cứu giúp tiểu thúy phịch một tiếng quỳ xuống đất lún cuốn nói được rồi trong mắt lý bán tiên lóe lên một tia gian xảo mau theo ta vào nhà ta phải lập tức làm phết xoay chuyển càng khôn lý bán tiên nói xong liền chui vào một căn nhà nhỏ cách đó không xa còn lý tiểu thúy lún cuốn tay chân như mất hồn theo vào đúng lúc này hà thục hoa đến thánh hoàng miếu cầu nguyện tình cờ đi ra ngoài vừa hay nhìn thấy lý tiểu thúy đang lún cuốn Bước vào trong căn nhà nhỏ. Đóng cửa lại, lý bán tiên dặn dò. Cạch một tiếng. Tiểu thúy nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngươi ngồi trên ghế, ta họa một đạo phù thủy, ngươi uống xuống, ta sẽ lấy ngươi làm môi giới thi pháp, chắc chắn có thể khiến công tử nhà ngươi hóa hiểm thành an. Tiểu thúy không chút nghi ngờ, ngồi xuống ghế gỗ. Lý bán tiên đưa lưng về phía tiểu thúy, rót một bát nước trong, sau đó rắc một ít bột mê hồn vào. tiếp đó. Lý bán tiên lấy ra một tờ phù chú, miệng lẩm bẩm chú ngữ khó hiểu, sau đó hai ngón tay xoay chuyển. Âm. Tờ phù chú bỗng nhiên tự bốc cháy, Lý bán tiên ném ngọn lửa phù chú vào bác sứ, ngọn lửa thế mà lại cháy rừng rực trên mặt nước, trông vô cùng thần dị. Uống nước bùa đi. Lý bán tiên quát. Lý tiểu thúy nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cuối cùng, nỗi lo lắng cho cửu cát vẫn chiếm ưu thế. Lý Tiểu Thúy bưng bát phù thủy lên uống cạn một hơi. Uống xong. Lý Tiểu Thúy lắc đầu, cảm thấy hơi choán ván. Kha kha kha, Lý bán tiên xoa tay, cởi nút thắt đầu tiên trên y phục áo choàng xanh của Lý Tiểu Thúy, cổ áo được cởi ra, để lộ bộ ngực tròn trịa đầy đặn phía dưới. Lý bán tiên nuốt nước bọt. Mặc dù bên trong chiếc áo khoác màu xanh, Lý Tiểu Thúy còn mặc một lớp áo lót màu xanh, nhưng không sao, lát nữa sẽ cởi nó ra. Lột sạch tên Tiểu Nha Hoàng bên cạnh vị công tử giàu có này, biến nàng thành một con cừu non trắng trẻo, mềm mại. Nút thắt thứ hai. ưng, Không cần. Lý Tiểu Thúy khó khăn thốt ra tiếng kêu. Kha kha kha, Lý bán tiền không chút do dự cởi nút thắt thứ ba. Sau đó hắn ta nhìn thấy chui dao găm, eo người phụ nữ này lúc nào cũng giấu một con dao. Keng. Rút dao cắt cổ. Một dòng máu tươi phun ra, đầu lý bán tiên xoay một vòng trên cổ, sau đó mới ngã xuống đất. Chém xong nhát này, lý tiểu thúy thậm chí không còn sức để tra dao vào vỏ, cơ thể loạn choạng, ngã xuống đất. Cạch một tiếng. Hạ thuộc hoa đẩy cửa phòng, lý tiểu thúy đóng cửa phòng chỉ là che mắt, căn bản không có khóa, lý bán tiên cho rằng sau khi đánh thuốc mê lý tiểu thúy thì có thể tùy ý hưởng dụng, căn bản không ngờ rằng người phụ nữ này còn có thể phản kháng quyết liệt như vậy không biết qua bao lâu lý tiểu thúy tỉnh lại sau giấc ngủ mê man lúc này trên tay nàng vẫn còn nắm chặt một thanh dao găm dính máu thi thể lý bán tiên nằm trước mặt nàng cổ bị cắt đứt hoàn toàn hai mắt trợn trừng chết không nhắm mắt một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi trong phòng hai tên võ phu cao lớn vẻ mặt nghiêm nghị đứng sau lưng người phụ nữ đó người phụ nữ này chính là hà thục hoa đại phu nhân nhà họ phan cũng nhiều lần giúp đỡ thiếu gia Chỉ nghe Hà Thục Hoa nói, ta nghe nói nửa tháng trước, vương bộ khoái bị cao thủ giết chết, một đau mất mạng, xương cổ gãy lìa, thi thể chỉ còn một mảnh da dính liền, thật không ngờ lại là ngươi làm, Lý Tiểu Thúy đứng dậy, tra dao găm vào eo, im lặng nhìn Hà Thục Hoa, không nói một lời. Phải nói rằng khí thế của Lý Tiểu Thúy rất mạnh, điều này ngược lại khiến Hà Thục Hoa càng thêm yêu thích, công tử nhà ngươi đã tạm thời rời khỏi Lâm Giang Thành, không biết đi đâu, Tiểu Thúy cô nương. Ngươi có tài năng như vậy, chi bằng đi theo ta, vụ án mạng này ta sẽ giúp ngươi giải quyết, tuyệt đối sẽ không để ngươi khó xử, ngươi chỉ cần tạm thời đi theo bổn phu nhân, bổn phu nhân mỗi tháng cho ngươi 10 lượng bạc, công tử nhà ngươi chỉ cần trở về Lâm Giang Thành, ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào, bổn phu nhân tuyệt đối không ngăn cản. Hà Thục Hoa mở miệng chiêu mộ, Lưu Hương Thành là thành đô của Lưu Hương Tỉnh, thành trì rộng lớn, chia làm chín khu. Khu vực trung tâm thành chính là nội thành. Võ viện tỉnh thành, phủ châu mục, phủ thành chủ, cùng với biệt viện của các thế gia võ tiên đều nằm ở nội thành. Võ sư ra vào nội thành tự do, thường dân muốn vào nội thành thì phải có giấy thông hành. Bình dân bá tánh chỉ có thể hoạt động ở tám khu còn lại. Trong đó, ba khu phía bắc là nơi ở của các quan lại quyền quý và gia quyến của các vị võ sư, một số võ sư của các gia tộc nhỏ cũng sẽ ở tại đây, bởi vậy ở ba khu phía bắc tuy là nơi tập trung của thường dân, nhưng võ sư cũng không ít chương một trăm bốn mươi tám thải hoàng các đường phố ba khu phía bắc sạch sẽ không ai nhặt của rơi đêm không đóng cửa trên đường phố đừng nói là ăn mày ngay cả một người thợ mặc áo vải thô cũng không tìm được một ai nhà nhà đều có người hầu hạ riêng hai khu phía đông và phía tây dân cư sinh sống lộn xộn đông đúc chợ búa sầm uất ngõ ngách chằng chịt nhà cửa san sát vô cùng cửu các mới đến lưu hương thành đêm đầu tiên nghỉ ngơi ở khách điếm tụ bảo lâu nằm ở khu phía tây Ba khu phía Nam là nơi tập trung của các cửa hàng, dịch trạm, tiệm may, tiệm nhuộm, khá hoang vắng, tương đương với vùng ngoại ô thành phố, cho dù có người mất tích, cũng không ai báo án, mà cho dù có báo án, quan phủ cũng lười đến điều tra. Lưu Hương Thành tuy là một tòa thành trì, nhưng diện tích rất lớn, cửu các từ khu phía Tây đi bộ đến ba khu phía Bắc, nếu đi bộ ít nhất cũng phải mất nửa ngày, mà nếu đi xe ngựa cũng phải mất hơn nửa canh giờ. Khoảng giờ ngọ. Một chiếc xe ngựa màu đen từ khu phía Tây đi tới, tiến vào con phố sầm uất nhất khu Tây Bắc. Dạ Lan Nhai Hai bên đường Dạ Lan Nhai trồng rất nhiều hoa dạ lan hương, mỗi tối hương thơm ngào ngạt, mê người say đắm. Ở Dạ Lan Nhai có một kỷ viện rất nổi tiếng, tên là Thải Hoàng Cát, mà chiếc xe ngựa màu đen này đi thẳng vào trong Thải Hoàng Cát. Thải Hoàng Cát Buổi sáng thường là thời gian ngủ, buổi trưa mới là lúc các cô nương ở các phòng thức dậy giữa trưa một đám cô nương còn chưa trang điểm vừa ngáp ngắn ngáp dài tụ tập lại với nhau ăn sáng các cô nương buổi sáng ăn rất thanh đạm bánh bao cháo trắng đúng lúc này một tên tú bà the thế giọng nói các tỉ muội mau ăn đi có việc để làm rồi sáng sớm vị ân khách nào lại vội vàng như vậy một nữ tử mặc áo trắng rộng thùng thình mái tóc đen nhánh như thác nước vẻ mặt chán ghét nói Tiểu tuyết tỉ tỉ hiểu lầm rồi, mà mà đi chọn đồ đệ ở khu phía Tây, kết quả nhặt được một tên mù, tên mù đó có thiên phú âm luật, dung mạo cũng tuấn tú, mà mà hỏi có ai muốn nhận đồ đệ hay không? Đồ đệ nam Chỉ cần dung mạo tuấn tú, đồ đệ này ta nhận Hay là để ta chỉ điểm cho hắn ta một chút? Kha kha Muốn học cho giỏi, phải ngủ với sư phụ, ha ha ha ha, một đám cô nương cười khúc khích, tỏ vẻ thích thú Khoảng một nén nhang sau. Cửu cát mặc một thân áo trắng, được một tên tú bà dẫn vào khuê phòng. Một nữ tử mặc áo trắng, ngồi trên giường, thích thú nhìn cửu cát đang nhắm mắt. Nữ tử áo trắng này tuy rằng lúc này chưa trang điểm, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một đại mỹ nhân. Ngươi tên gì? Nữ tử áo trắng hỏi. A cửu. Cửu cát đáp. Vì sao ngươi nhắm mắt, ngươi thật sự bị mù sao? A cửu từ nhỏ đã không mở mắt ra được, ai? Ngươi cũng thật đáng thương, ta tên là Tiết Tỉnh, là sư phụ dạy khúc nghệ cho ngươi. Tiết sư phụ, xin chào người. Cửu các ngoan ngoãn chấp tay. Thải hoàng các chúng ta là nơi để nam nhân nghe khúc, thường xuyên có võ sư nội thành đến nghe khúc, hầu hạ đều là các vị gia, ở chỗ chúng ta, nếu không có một chút kỹ nghệ, thì chỉ có thể đi làm nô bọc nha hoàng, nếu kỹ nghệ thường thừa, tất nhiên sẽ được đề cao thân phận. Không ai có thể ức hiếp ngươi, kha kha. Ngươi là nam tử, tất nhiên không thể đi làm cái việc đó, mà mà đã dẫn ngươi vào thải hoàng cát, chắc hẳn là nhìn trúng tài nghệ của ngươi, để ta khảo nghiệm ngươi một chút. Tiết tỉnh cầm lấy một cây đàn tỳ bà, gãy nhẹ hai dây. Ngươi biết đàn tỳ bà sao? Các loại nhạc cụ ta đều biết một chút, tỳ bà không rành lắm. Không rành thì không được, bản cô nương am hiểu nhất chính là tỳ bà, trong thiên hạ muôn vàng nhạc cụ. Nên lấy tỳ bà làm đầu. Ta còn tưởng là kèn. Làm gì có chuyện ở chốn phong nguyệt mà thổi kèn, tiết tĩnh lớn tiếng quát. Thôi vậy. Bản cô nương không so đo với ngươi, bản nhạc ôn nhượng dư sinh của ta là một khúc tỳ bà, ta đàn một lần, học được thì ở lại, học không được thì chỗ nào đến thì về chỗ đó. Chỉ thấy tiết tĩnh gãy dây đàn, vừa đàn vừa hát bằng giọng ca trong trẻo. Xuân phong thổi vạn vật, ôn nhượng trôi năm tháng. Hương hoa bay khắp nơi, tiếng chim say ba miền. Có cây đâm chồi biết, núi sông trải gấm hoa. Nhân gian nhiều cảnh đẹp, nơi nào chẳng vui tươi, tiết tỉnh hát xong một lần, hắn giọng, liền đưa cây đàn tì bà trong tay cho cửu cát. Cửu cát nhận lấy đàn tì bà, gãy nhẹ dây đàn, sau đó vung tay áo. Xoạt một tiếng. Dây đàn tì bà cùng lúc trung lên. Vẫn là giai điệu vừa rồi, nhưng lại không hề có chút gượng gạo trong giai điệu ngoài ý tứ xuân phong ấm áp ra còn có thêm một phần kiêu ngạo bất khuất của Nam Nhi Thiết Khuyết chương một trăm bốn mươi chín Tiết Tĩnh một cửu các chỉ đàn không hát Tiết Tĩnh thế mà lại nghe ra được trong đó ẩn chứa sát ý ông Nhuận dư sinh thế mà có thể đàn như vậy còn có thể có ý cảnh như vậy một khúc tỳ bà kết thúc cửu các vẻ mặt bình tĩnh bắt đầu lĩnh hội lát sau cửu các lại tiếp tục đàn Lần này không chỉ ý cảnh thay đổi, mà ngay cả giai điệu của bản nhạc cũng có phần thay đổi. Tiết tỉnh biến sắc, tên mù này thế mà lại đang sửa bản nhạc ôn nhuận dư sinh của nàng, hắn ta mới chỉ đàn một lần. Giai điệu theo ý cảnh hơi điều chỉnh, rất nhanh một bản nhạc mới liền xuất hiện, bản nhạc tì bà mới này có phần bi thương, nhưng A Cửu dường như vẫn chưa hài lòng, hắn ta tiếp tục điều chỉnh. Chỉ trong vòng một nén nhang, ôn nhuận dư sinh đã hoàn toàn thay đổi. Bản nhạc mới này bi tráng và sát phạt, tựa như một vị đao khách tuyệt thế ẩn mình nơi phố thị. Theo bản nhạc tỳ bà càng thêm hoàn mỹ, tên mù tên là A Cửu thậm chí còn cất giọng trầm thấp của nam tử hát, thành quách ai người ở, hoang lương chốn chợ xưa. Vô điền cây đá trắng, có con canh bụi cỏ, đêm trăng soi hai cây, đèn khuy chiếu một con. Cành cây già đã trụi, nào dám trách gió thu. Theo tiếng đàn tỳ bà và giọng hát của cửu cát. Càng ngày càng nhiều cô nương kỹ viện, thế mà lại tự động tập trung ở ngoài cửa, lắng nghe khúc ca bi tráng, sát phạt, ý vị sâu xa này, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ tò mò và kinh ngạc. Họa có họa phong, văn có văn phong, nhạc có nhạc phong. Chỉ có tự thành nhất phái mới có thể trở thành bậc thầy, cửu cát đã tự thành nhạc phong, nhạc phong của hắn ta phù hợp với phố xá tấp nập, phù hợp với hoang dã cô tịch, thậm chí phù hợp với chiến trường loạn lạc, duy chỉ không phù hợp với kỹ viện. Mấy ngày nay, cửu cát đeo một cây đàn nhị hồ, ở khu chợ phía Tây, say sư kéo đàn, đắm chìm trong âm luật. Nhất hồ tuyến nguyệt âm thầm vận chuyển, nội tức của cửu cát cũng ngày càng hung hậu. Chỉ trong vòng vài ngày, danh tiếng tên mù kéo đàn nhị hồ ở khu chợ phía Tây đã truyền ra ngoài. Sáng nay, một vị phu nhân trang điểm lòe loẹt tìm đến cửu cát, mời hắn ta đến Thái Hoàng Cát làm nhạc sư. Thái Hoàng Cát tuy là kỷ viện. Nhưng cũng có rất nhiều võ sư nội thành đến nghe khúc, việc mua bán da thịt chưa bao giờ được bày ra ngoài mặt. Cửu Cát tuy nói rõ nhạc phong của mình không phù hợp với kỹ viện, nhưng vị phu nhân kia lại không để tâm, Cửu Cát suy nghĩ một chút liền đồng ý, Cửu Cát được mời đến kỹ viện, có lẽ là có thể tránh được tầm mắt của lãnh Ngọc Trinh, tránh bị cuốn vào cuộc chiến giữa đã canh nhân và tổ chức cổ sư. Cửa phòng tiết tỉnh bị đẩy ra. Một vị phu nhân trang điểm phấn son dày cộc bước vào phòng. Trong phòng chỉ có khuôn mặt kinh ngạc của tiết tỉnh, và cửu cát đang say sưa đàn tì bà. Ma ma, tiết tỉnh tiến lên hành lễ. Tú bà ra hiệu cho tiết tỉnh đừng làm phiền cửu cát đàn tì bà. Tú bà dẫn tiết tỉnh rời khỏi phòng, thế nhưng cửu cát lại như không hề hay biết, tiếp tục gãy đàn trong căn phòng trống rỗng. Xét cho cùng, cửu cát là một người mù. Hắn ta không nhìn thấy. Tú bà dẫn tiết tỉnh đi trên hành lang, lúc này thải hoàng cát vẫn đang dọn dẹp. Trong cả tòa lầu không có một vị khách nào. Ngươi thấy A Cửu thế nào? Tú bà hỏi. Tài nghệ âm luật của hắn ta không thua kém gì ta, chỉ là nhạc phong có phần hung ác. Tiết tỉnh nhíu mày nói. Hung ác chỗ nào, ta nghe lời bài hát của hắn ta cũng không hung hiểm. Tú bà vẽ mặt nghi hoặc. Tiết tỉnh lại nhíu mày. Lời bài hát của Cửu Cát đúng là không hung ác, chỉ là có phần bi thương, nhưng nhạc phong của hắn ta đâu chỉ là hung ác. Quả thực là ẩn dấu sát khí. Thôi vậy. Muốn nghe ra ý cảnh trong nhạc phong, tài nghệ âm luật nhất định phải phi phạm. Nam nhân đến kỷ viện nghe khúc, 10 người thì có đến 9 người là đến xem tư thái yểu điệu, dung nhang xinh đẹp của nữ nhân, người còn lại là muốn ném bạc rồi trực tiếp lên giường, người thật sự đến nghe khúc e là một người cũng không có. Ngươi phải làm một việc, tú bà chuyển chủ đề. Việc gì? Yêu đương với A Cửu, tự định chung thân mà mà người đang nói đùa gì vậy hắn ta chỉ là một tên mù tiết tỉnh ngươi còn nhớ ngươi đến thải hoàng cát như thế nào không vừa dứt lời hai mắt tiết tỉnh lập tức tràn đầy nước mắt nghiến răng nghiến lợi đôi môi mỏng manh khẽ run rẩy ta bị tên bạc tình kia lừa gạt đến đây bao năm qua mà mà chưa từng bạc đãi ngươi không có tiết tỉnh lau nước mắt tên a cửu kia tuy mù nhưng lại là thân phận tự do không phải nô tịch hắn ta muốn đi lúc nào cũng được chương một trăm năm mươi tiếc tỉnh hai vậy thì để hắn ta đi đi một tháng cho một hai lượng bạc nam nhân có dung mạo như vậy muốn tìm bao nhiêu chẳng được nhưng nam nhân tìm đến lại không chịu bán thân hả bán cho nữ nhân hay bán cho nam nhân nói nhảm đương nhiên là bán cho nam nhân nữ nhân thì cần gì phải mua ma ma người đang nói đùa sao nam nhân đến kỷ viện nghe khúc Sao có thể muốn nam nhân hầu hạ? Nam nhân đến kỷ viện nghe khúc đương nhiên không có ý nghĩ này, nhưng có vị gia lại thích như vậy. Hắn ta từng đến Thải Hoàng Cát, vị gia kia có sở thích Long Dương, tất nhiên sẽ không đến Thải Hoàng Cát, ta và vị gia kia có quen biết riêng, vị gia kia thân phận tôn quý, không muốn người khác biết thân phận của mình, tên A Cửu này trời sinh mù loà, dung mạo tuấn tú, tặng cho vị gia kia làm sủng, đúng là thường phẩm, tên mù như A Cửu. Từ nhỏ chắc chắn đã chịu đủ khinh miệt, nếm trải hết thói đời nóng lạnh, ngươi chỉ cần hơi quan tâm hắn ta một chút, tỏ ý bằng lòng tự định chung thân với hắn ta, bên nhau trọn đời, hắn ta nhất định sẽ khăng khăng một mực với ngươi. Kha kha! Năm đó tên bạc tình kia lừa ngươi như thế nào, ngươi cứ y như đúc mà lừa hắn ta. Ma ma! Chuyện này ta không làm được. Tiết tỉnh vội vàng từ chối. Việt Thành, chia cho ngươi một nửa. Vị gia kia bằng lòng cho bao nhiêu? Ít nhất là 50 lượng. Ít vậy sao? Vàng. Vậy? Vậy chẳng phải ta ít nhất cũng được chia 500 lượng bạc sao? Đúng vậy. Ngươi nếu không chịu làm, mà mà này sẽ trói tên mù này lại, đưa đến phủ cho vị gia kia, như vậy vị gia kia sẽ mất đi chút tình thú, nhưng ngươi cũng đừng hồng lấy được tiền. Rốt cuộc ngươi có làm hay không? Làm. Sao lại không làm? cho người ba ngày để hắn ta nghe lời ngươi cần gì đến ba ngày tối nay sẽ khiến hắn ta khăng khăng một mực với ta ngày mai chúng ta sẽ đưa hắn ta đến phủ cho vị gia kia đừng vội như vậy ít nhất ngươi phải dạy hắn ta cách hầu hạ người khác nếu không ma ma cần gì phải nhờ ngươi ra tay chuyện này ta vẫn là lần đầu tiên dạy đồ đệ nam cũng giống như dạy đồ đệ nữ thôi vậy cũng được ngươi làm tốt chuyện này sau này ta về quê dưỡng lão Người chính là ma ma mới của Thái Hoàng Cát. Ma ma! Nhìn người nói kìa! Tiết tỉnh ngoài miệng nói đùa, trong lòng đã sớm vui như hoa nở. Thời gian rất nhanh đã đến tối. Thái Hoàng Cát dần trở nên náo nhiệt, các vị công tử rủ nhau đến đây, trong đó thậm chí còn có cả võ sư nội thành. Chỉ là những võ sư trẻ tuổi này, vì tu luyện võ đạo không dám phá thân, đến kỷ viện thật sự chỉ là vì nghe khúc. Đương nhiên nghe khúc có lẽ chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là đến để thỏa mãn con mắt. Xét cho cùng tuổi trẻ khí thịnh, vì theo đuổi võ đạo, bọn họ chỉ có thể nhịn, thật sự nhịn không được nữa thì đến nghe khúc, có lẽ chính vì thải hoàng các thường xuyên có võ sư đến nghe khúc, cho nên kỷ viện này lại có vẻ tao nhã khác thường, xét cho cùng tiếp đãi đều là khách quý. Khi cả tòa trích hoàng các đều chìm trong men say ca múa, náo nhiệt vô cùng, tiếc tỉnh lại từ chối tiếp khách lạ một lòng một dạ dạy dỗ đồ đệ tiết sư phụ người vừa nói gì người muốn ta ngầm cái gì cửu các vẻ mặt nghi hoặc tiết tỉnh trợn mắt người trước mắt là một gã mù bất kể mình nói gì hắn cũng không thể nào hiểu được chỉ có thể tự mình thị phạm tiết sư phụ người đây là ý gì cửu các kinh ngạc hỏi đương nhiên là tự mình dạy ngươi một lúc lâu sau ngươi đã nhớ kỹ chưa tiết tỉnh hỏi Ừm, đều nhớ kỹ, chỉ là thân thể A Cửu sớm đã cứng đờ, e rằng không có khả năng uống công người, một ngụm cắn lấy chính mình, không bảo ngươi cắn chính mình. Ồ, vậy người muốn ta cắn ai? Cửu Cát đột nhiên hỏi. A Cửu, ngươi cảm thấy ta thế nào, ngươi đối với ta rất tốt. A Cửu, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã rất ưng ý ngươi, ta hy vọng có thể cùng ngươi sống bên nhau đến đầu bạc trăng lông, ngươi có bằng lòng hay không? A Cửu chỉ là một tên mù không được người ta coi trọng, được tiết sư phụ coi trọng, A Cửu đương nhiên bằng lòng. Vậy ngươi còn gọi ta là sư phụ, mau gọi nương tử. Nương tử, tướng công. Hu hu hu, năm đó ta gặp phải kẻ bất lương, bị lừa đến cái hố lửa này, Tiết Tỉnh vừa khóc vừa kể lại chuyện năm xưa, những năm qua ta đã dành dụm được không ít bạc, ngươi xem rương báu của ta này, ừm, ngươi sợ rương báu của ta này. Tiết Tỉnh mở rương báu của mình, để cửu các đưa tay sờ những thỏi vàng thật này. Những năm qua ta không chỉ dành dụm đủ tiền chục thân cho mình, ta còn mua được một căn nhà nhỏ ở khu Tây, tuy căn nhà không lớn, nhưng đủ cho hai chúng ta sinh sống, chúng ta sẽ ở trong căn nhà nhỏ đó ngày đêm bên nhau, ta sẽ giúp ngươi truyền tông tiếp đại, sinh thật nhiều đứa con, những đứa trẻ đó sẽ ngày ngày vây quanh ngươi, gọi ngươi là cha, chương 151, đổi xe một, chúng nó sẽ gọi như vậy, cha ơi, cha ơi, tuy ta đã dành dụm được không ít bạc, Nhưng chung quy cũng có ngày ăn hết, để chúng ta có thể sống no đủ đến già, ta đã nhắm trúng một gian hàng ở khu Tây, chỉ cần chúng ta mua được nó, chỉ dựa vào tiền thuê hàng năm cũng đủ để chúng ta và các con tiêu xài, có phải còn thiếu một chút bạc không? Cửu Cát hỏi Không thiếu bạc, thiếu tư cách, cửa hàng ở thành lưu hương này cho dù có bạc, cũng không phải muốn mua là mua được. Làm sao mới có được tư cách mua cửa hàng? Cửu Cát hỏi Chỉ có võ sư mới có tư cách mua cửa hàng ở thành Lưu Hương, đáng tiếc A Cửu không có linh mạch không thể trở thành võ sư. Không sao, chúng ta có thể nhờ võ sư mua hộ. Còn có thể như vậy. Ta quen biết một vị võ sư đại nhân, hắn ta sống ở khu Bắc, chỉ cần thỏa mãn một nguyện vọng của hắn ta, hắn ta sẽ đồng ý mua hộ cửa hàng cho chúng ta. Thỏa mãn nguyện vọng gì? Cửu Cát hỏi. Tiết tỉnh ghé sát miệng vào tai Cửu Cát, nói nhỏ vài câu đây là thỏa mãn thú tính sao tướng công vì tương lai của chúng ta còn có con cái của chúng ta ngươi chỉ cần làm một lần này thôi tiết tĩnh dùng giọng điệu cầu xin nói sau này ngươi sẽ dành làm đương nhiên câu này tiết tĩnh không nói ra khỏi miệng nương tử tuy người muốn ta làm chuyện hoang đường nhưng vì người ta chết cũng không sợ huống chi là chuyện này cửu các dõng dạc hùng hồn nói tướng công ta muốn truyền thụ hết tuyệt học của ta cho ngươi là đàn tỳ bà hay là đàn ngọc cầm đều không phải là tuyệt học này tiết tĩnh vén tấm vải đỏ che trên bàn lên ngươi sờ xem đây là cái gì cửu cát đưa tay sờ soạn. hình như là trứng không sai đây là một quả trứng vịt muối luộc chính tiết tĩnh khí thế hùng hồn giới thiệu nhìn ta một ngụm một quả trứng vịt muối luộc ta là người mù ta không nhìn thấy ngươi có thể cảm nhận, chỉ thấy tiếc tỉnh bóc vỏ trứng vịt, một ngụm nuốt trọn quả trứng vịt muối luộc vào trong miệng. Ngươi không sợ nghẹn chết sao?" Cửu Các Kinh Hải nói. "Không sợ. Ta còn có thể nhổ ra." "Ngươi, ngươi ngậm trứng vịt muối luộc mà còn có thể nói chuyện?" "Nói nhảm. Nếu không tại sao gọi là tuyệt học?" Ba ngày sau, trời đã tối hẳn, trên đường người đi lại thưa thớt. Một chiếc xe ngựa màu đen rời khỏi trích hoàng cát. Trong xe ngựa, cửu cát và tiết tỉnh ngồi đối diện nhau. Vị võ sư đại nhân kia Tu Vi như thế nào? Cửu cát hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất, tướng công, vị đại nhân kia năm nay đã 67 tuổi, già mà vẫn còn gân, còn về Tu Vi, ta không phải người luyện võ tất nhiên không rõ, ta nghe nói ngạo lão gia tử từng đến mông trạch, tuyệt đối là anh hùng cái thế, người phó thác bản thân cho hắn, tuyệt đối sẽ không làm nhục ngươi. Tiết tỉnh vui cười hớn hở nói, dạy dỗ đồ đợi ba ngày đã có thể nhận được năm trăm lượng bạc, tâm tình tiết tỉnh rất tốt, có thể đến Mông trạch, vậy ít nhất đã tu luyện đến hóa khí thành cương, nhân vật như vậy đáng lẽ phải sống ở nội thành mới đúng, tại sao lại sống ở ngoại thành. Cửu Cát lộ ra vẻ nghi hoặc. Tướng công, ngươi đang nói gì vậy? Tiết tỉnh vẻ mặt nghi hoặc, nàng ta hiển nhiên không hiểu gì về cảnh giới tam trọng của võ sư khóe miệng cửu các hiện lên một tia cười đã nói người kia từng đến chiến trường yêu tộc mông trạch vậy tuyệt đối không dễ chọc chính cái gọi là quân tử đứng dưới tường sắp đổ phải đi thôi không đi sẽ lật xe mất chỉ thấy cửu các cởi bỏ dải lụa che mắt lộ ra một đôi mắt nhắm chặt tiếc tỉnh mượn ánh đèn lồng đỏ trong xe ngựa nhìn rõ ràng từ mắt phải của cửu các rơi xuống một giọt nước ôi chao tướng công của ta sao ngươi lại khóc Đây là chuyện vui mà, Tiết Tỉnh vừa vung khăn tay vừa khuyên nhủ. Há miệng. cửu cát dùng ngón tay chấm lấy giọt nước mắt của mình. Cái gì? Búng ngón tay. Cơ thể Tiết Tỉnh nhanh chóng co giật, trợn trắng mắt ngã xuống đất, cửu cát khẽ vén rèm xe quan sát xung quanh, khi xe ngựa đi đến một nơi tương đối vắng vẻ. Cửu cát tay phải xách theo Tiết Tỉnh đang hôn mê, lặng lẽ xuống xe ngựa. Xe ngựa vẫn phi nhanh, trong nháy mắt đã không biết đi đâu. Lúc này hai bên đường không có người đi đường, cửu cát xách theo tiết tỉnh đang hôn mê nhanh chóng trốn vào đống cỏ bên đường, đống cỏ này hoàn toàn ở góc đường cực kỳ âm u, thêm vào đó lúc này trời đã tối, trên đường căn bản không có người đi đường, cho dù có người đi đường cũng sẽ không đi về phía góc tối đen như mực này. Cửu cát ném tiết tỉnh vào đống cỏ bên đường. Hai bên đường dạ lan trồng rất nhiều hoa dạ lan. Những bông hoa dạ lan này đều được trồng thành từng khóm, một loại là một mảng. Chương 152, đổi xe hai cửu cát dùng đầu ngón tay chấm một chút nước bọt, sờ lên môi tiết tỉnh, độc tâm nhãn cổ rất lợi hại. Chỉ có cường giả võ đạo mới có thể dậy dù tỉnh lại sau khi ngủ say. Tiết tỉnh không có võ công nếu trúng độc này, nhất định sẽ hôn mê đến chết. Mấy ngày nay tiết tỉnh tận tâm dạy dỗ, đem hết tuyệt kỷ của mình truyền thụ cho cửu cát. Chính như cái gọi là không có công lao cũng có khổ lao, không cần thiết phải để nàng ta hôn mê đến chết. Một chút nước bọt được bôi lên môi tiết tỉnh, tiết tỉnh đang hôn mê lại lộ ra nụ cười như đang ngủ say. Nhiều nhất là nửa canh giờ nữa, tiết tỉnh sẽ tỉnh lại, nàng ta còn có cơ hội trở về trích hoàng các trước giờ giới nghiêm. Làm xong tất cả những việc này, cửu cát chui ra khỏi đóng cỏ, đứng trên đường cái. Lúc này tuy đã hoàn toàn tối đen, nhưng cách giờ giới nghiêm ban đêm hẳn là còn một khoảng thời gian. Cửu cát cần phải nhanh chóng tìm một quán trọ để nghỉ ngơi. Đang lúc cửu cát suy nghĩ xem nên đi về phía nào thì một chiếc xe ngựa màu đen dừng lại trước mặt cửu cát, từ trên xe ngựa đi xuống một nha hoàng xinh đẹp, nhà hoàng kia đánh giá cửu cát ăn mặc sang trọng, trên mặt còn bịt khăn lụa, xác nhận không sai sau đó nói, mau lên xe, phu nhân đang đợi gấp. Xe này không có độc. Có thể lên. Xe ngựa màu đen nhanh chóng rời đi, một lát sau tại nơi này. Hai tên đại hán mặt mũi hung dữ dẫn theo một nam tử tuấn tú trên mặt đánh phấn còn dày hơn cả cửu các đến nơi này. Chờ trái chờ phải, chiếc xe ngựa đã hẹn, mãi vẫn không thấy đến, sống ở khu Tây Bắc Thành Lưu Hương, Ngạo Thành Sơn. Ngạo Đại Gia là một võ sư bình dân, ông ta ở võ viện Thành Lưu Hương tu luyện võ công đến tam phẩm, có thần thông hóa khí thành cương. Tu luyện đến cảnh giới này, võ viện tỉnh Thành đã không thể nào dạy bảo ông ta nữa, ông ta nhất định phải giống như những nhân tộc anh hùng trong cửu châu anh hùng truyện Thông qua chém giết yêu thú, mới có thể khiến võ công của mình tiến thêm một bước. 18 năm trước, Ngao Thanh Sơn ôm theo một quyển, cửu châu anh hùng truyện, mang theo nhiệt huyết sôi trào, đi đến Mông Trạch cùng các võ tiên chém giết yêu tộc, dùng máu thịt của nhân tộc anh hùng, khai hoang bờ cõi cho nhân tộc. Mười năm sau, những năm nhi nhiệt huyết cùng Ngao Thanh Sơn đến Mông Trạch đều đã tử trận xa trường, thế nhưng Ngao Thanh Sơn lại tăng tu vi lên đến nhất phẩm võ sư, cảnh giới tam hoa tụ đỉnh. Tam Hoa Tụ Đỉnh, đã là cực hạn của võ đạo nhân gian, bước tiếp theo chính là phá vỡ xiên xích tiên phạm, một bước thành tựu võ tiên, thế nhưng thế sự vô thường. Trong một lần vây quét yêu thú ở Mông Trạch, không biết từ đâu lại xuất hiện một tên cổ tiên, Ngao Thanh Sơn tuy nhặt về được một mạng, nhưng khí hải đang điện bị trọng thương, cảnh giới nhất phẩm Tam Hoa Tụ Đỉnh, trực tiếp rớt xuống lục phẩm. Lục phẩm võ sư căn bản không có tư cách ở lại Mông Trạch, nếu như không có hộ thể huyền cương. Đọc trùng khắp nơi, có thể dễ dàng độc chết võ sư tam phẩm trở xuống. Bất đắc dĩ. Ngao Thanh Sơn chỉ có thể đi theo đội ngũ trở về Cửu Châu. Trở về Cửu Châu, Ngao Thanh Sơn lập tức đến Lương Gia. Năm đó lúc ở võ viện, chính là Lương Gia cung cấp cho Ngao Thanh Sơn rất nhiều tài nguyên tu luyện, điều kiện chính là Ngao Thanh Sơn thay thế danh ngạch của một vị võ sư nào đó của Lương Gia đến mông trạch lịch luyện. Năm đó Ngao Thanh Sơn còn vì giao dịch này mà đắc chí. Ông ta cho rằng mình đã chiếm được tiện nghi, nhưng hôm nay nghĩ lại, thay thế võ sư Lương Gia đến mông trạch cùng yêu thú chiến đấu, không khác gì đi chịu chết. Mình có thể sống sót trở về, quả thực là nhặt được một mạng. Võ tiên Lương Gia xem qua thương thế của Ngao Thanh Sơn, liền cho ông ta một ít bạc, 500 mẫu ruộng tốt ngoài thành, hai cửa hàng ở khu phố, một tòa nhà lớn ở khu Tây Bắc, để vị nhất phẩm võ sư Ngao Thanh Sơn này an cư lạc nghiệp ở thành Lưu Hương. Nếu như khí hải Ngao Thanh Sơn không bị thương, với thực lực đường đường nhất phẩm võ sư của ông ta, hoàn toàn có thể sáng lập một võ sư gia tộc, nhưng bây giờ ông ta ngay cả nội thành cũng không vào được, chỉ có thể làm một kẻ thất thế bề ngoài phong quan ở khu Bắc Tam. Ngao Thanh Sơn thất vọng cưới một người vợ, chưa được một năm người vợ này đã chết. Chết rồi thì cưới thêm một người nữa, lần nữa, lần nữa, lần ba, lần bốn. Mỗi người vợ của Ngao Thanh Sơn nhiều nhất cũng chỉ sống được hai năm, chết rồi thì cưới tiếp. Mặc dù mỗi người vợ đều xinh đẹp như hoa, nhưng mỗi người đều chết rất thảm. Tại sao? Bởi vì Ngao Thanh Sơn không bình thường, mươi 153, xe tuy đổi, mục đích không thay đổi lúc Ngao Thanh Sơn từ chiến trường yêu tộc mông trạch trở về, Ngao Thanh Sơn ý thức được mình không yêu nữ nhân. Cưới vợ vào cửa, ngày ngày ngủ chay, khí hải bị thương lại không thể luyện võ không yêu nữ nhân, không thể truyền tông tiếp đại. Ngao Thanh Sơn phẫn nộ xé xác người vợ đầu tiên của mình. Ngao Thanh Sơn thân là võ sư, chỉ cần không phải công khai đánh chết một người bình thường thì tất nhiên không ai quản. Vợ chết, Ngao Thanh Sơn rất nhanh liền cưới thêm một người nữa. Tuy rằng ông ta không động vào nữ nhân, nhưng bên cạnh nhất định phải có một nữ nhân. Nếu không, mặt mũi nhất phẩm võ sư của Ngao Thanh Sơn ông ta còn đặt ở đâu? Ngạo gia không có con nối dõi. Đó cũng không phải là vấn đề của Ngao Thanh Sơn ông ta, mà là do bụng những nữ nhân này không biết tranh thủ. Nhưng Ngao Thanh Sơn không động vào vợ mình, người vợ thứ hai ông ta cưới ba năm sau vậy mà lại mang thai, giết. Người vợ thứ ba không phải chết vì mang thai, mà là nàng ta bắt gặp Ngao Thanh Sơn và lão quản gia giang diếu. Ngao Thanh Sơn thẹn quá hóa giận giết chết người vợ thứ ba cùng với lão quản gia. Người vợ thứ tư Đinh Trân Quánh Con nhà danh giá gã vào ngạo gia hai năm đều là ngũ riêng cô đơn khó nhịn nghe nói phu quân ngao thanh sơn muốn bế quan mấy ngày vì vậy ngao thanh sơn thậm chí còn cho hầu hết hạ nhân trong trang viên nghỉ phép vì trong sân ít người đinh trân oánh cảm thấy cơ hội đã đến liền dặn dò thị nữ thân cận phòng xuân yến đưa một nam tử tuấn tú đến giải khuây thị nữ phòng xuân yến đã sớm tìm hiểu dùng khoản tiền nặng nhờ hai tên du côn Đưa một nam tử đến góc đường phía Tây Dạ Lan vào ban đêm để gặp mặt, Phòng Xuân Yến thấy cửu các trang điểm, quần áo lụa là chỉnh tề sáng loáng, quan trọng nhất là bịt mắt. Nhất định là nam tử này không thể sai. Thì nữ Phòng Xuân Yến lên tiếng thăm dò, nam tử này gật đầu, vui vẻ lên xe. Vừa lên xe, thì nữ Phòng Xuân Yến liền lấy ra một chiếc áo choàng màu đen trùm lên người nam tử bịt mắt, công tử, lát nữa khi vào trong, công tử ngàn vạn lần đừng lên tiếng ta dẫn công tử trực tiếp đến phòng phu nhân sau khi vào phòng nước nóng đã chuẩn bị sẵn sàng thì nữ phòng xuân yến dặn dò chi tiết cửu các khoác áo choàng đen mỉm cười gật đầu công tử công tử thật tuấn tú công tử tên gì thì nữ phòng xuân yến hỏi a cửu cửu các đáp xe ngựa đi vào một tư gia cánh cổng tư gia từ từ đóng lại xe ngựa màu đen đi thẳng đến trung đình Điều khiến thị nữ Phòng Xuân Yến không ngờ tới chính là, trong trung đình vậy mà cũng dừng một chiếc xe ngựa màu đen. Lái qua đó, trực tiếp đến phòng phu nhân. Thị nữ Phòng Xuân Yến thấp giọng nói với người đánh xe. Người đánh xe gật gật đầu, hung hăng quất roi ngựa, quát khẽ, "Giá." Tốc độ xe ngựa màu đen tăng mạnh. Đúng lúc này, một lão giả mặc áo dân màu vàng, cơ bắp cuồn cuộn, tuy rằng tóc bạc trắng, nhưng da dẻ lại hồng hào như trẻ con. Từ mép xe ngựa màu đen bên cạnh bước ra Lão giả này sắc mặt âm trầm Hai mắt giận dữ Trên cổ tay có một vòng bạc cuốn quanh Nhìn thấy chiếc xe ngựa màu đen không rõ lai lịch này Lại phóng nhanh trong sân nhà mình Ngao thanh sơn càng thêm tức giận Chỉ thấy ngao thanh sơn tay phải rung lên Rồi bạc trên cổ tay dưới tác dụng của chân khí Hóa thành một thanh bảo kiếm dài ba thước bảy tấc Vèo Vùng kiếm chém xuống rải xuống cảnh tượng bạc Kiếm quan lóe lên Con ngựa kéo xe bị chém đứt đầu. Máu ngựa phun trào. Xe ngựa lật úp. Ba người từ trong xe ngựa lăn ra ngoài. Người đánh xe không bị thương, nhưng lại sợ hãi mặt mày trắng bệt, quỳ sụp xuống đất, không nói một lời. thì nữ phòng Xuân Yến nhìn thấy lão giả, kinh hải kêu lên một tiếng nhau thanh sơn lão gia, sau đó lúc xe ngựa lật úp liền bị thương ngất xỉu. Cửu các không bị thương, chỉ là áo choàng đen khoác trên người rơi xuống, là hắn chính là hắn, ngạo lão gia, hắn chính là a cửu. nghe được giọng nói quen thuộc, cửu cát dùng giải lụa che mắt nhất thời lạnh sống lưng. giọng nói này là của tú bà trích hoàng cát. hôm nay là ngày tú bà trích hoàng cát bán cửu cát, tiết tỉnh phụ trách áp giải cửu cát đến ngạo phủ. mà tú bà đã đến trước. ngạo thanh sơn đã rất hào phóng trả vàng, đang vui vẻ chờ đợi nam tử tuấn tú a cửu đến cửa. nào ngờ xe ngựa đến rồi. Người lại không thấy đâu. Tú bà sợ đến hồn phi phách tán, đúng lúc tú bà cho rằng mình khó giữ được mạng sống, một chiếc xe ngựa màu đen không rõ lai lịch, lướt qua bên cạnh hai người. Ngao Thanh Sơn chờ mãi không thấy diện mạo A Cửu, đang tức giận ngút trời, lại thấy một chiếc xe ngựa chạy như bay trong sân nhà mình. Làm sao nhìn được nữa? Chương 154, dùng miệng tiếp phi đao, thật là oai phong. Một lập tức ra tay, một kiếm giết ngựa. Xe ngựa lật úp. Cửu các trang điểm lộ diện, nhìn cửu các dung mạo như ngọc, ngào thanh sơn hai mắt sáng lên, thậm chí còn vô thức nuốt nước bọt. Ngào đại gia A, là ta nhầm lẫn, là ta già rồi đầu óc lú lẫn, vậy mà lại nhận nhầm xe ngựa, vị này chính là A cửu do chúng ta bồi dưỡng, hắn cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, hắn còn biết bảy bảy bốn mươi chín loại kỹ xảo, hơn nữa hắn còn là, tú bà ra vẻ đắc ý giới thiệu. Hắn thật sự là người mù. Ngao Thanh Sơn lại hỏi. Ngàn vàng không đổi. Ngươi lại đây. Ngao Thanh Sơn vẫy vẫy tay, Tú bà ra vẽ đắc ý lắc lư thân hình, uốn éo đến gần Ngao Thanh Sơn. Phục. Ngao Thanh Sơn một kiếm đâm chết Tú bà. Tú bà này nhất định phải chết. Không phải Ngao Thanh Sơn muốn quyệt nợ, mà là bí mật ông ta có sở thích nam sắc tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Ngao Thanh Sơn từng là nhất phẩm võ sư sắp trở thành võ tiên. Mặt mũi của ông ta rất quan trọng. Hôm nay ở đây ngoại trừ tên mù trước mắt này, những người khác đều phải chết. Một kiếm giết chết tú bà, người đánh xe kia lập tức đứng dậy, sau đó liều mạng chạy về phía bóng tối. Ngao Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, hóa thành một tàn ảnh đuổi theo, trong bóng tối một kiếm giết chết tên phu xe kia. Nhìn thấy cảnh tượng này. Cửu cát thở dài một hơi. Ngao Thanh Sơn này tuy rằng từng lên chiến trường yêu tộc Mông trạch, nhưng tu vi lại không cao. Ít nhất là chưa tu luyện đến trình độ chân khí ngoại phóng, giết người vô hình, giết một tên phu xe, lão già này lại còn phải đuổi theo, nếu là vị võ sư viên trường sơn kia, một đạo kiếm khí là có thể lấy mạng hắn, hoàn toàn không cần phải đuổi theo chém, thật mất mặt. Như vậy nói cách khác, lão già họ ngạo này, nhiều nhất cũng chỉ là lục phẩm võ sư bách mạch thông suốt, luận về tu vi so với mình cũng mạnh hơn không được bao nhiêu. Lúc này đang là đêm khuya phi đao vô quan trong túi trữ vật của cửu cát đều đã được tẩm cổ độc có thể đánh một trận lúc ngao thanh sơn trở về trường kiếm màu bạc trong tay lần nữa hóa thành dây thừng màu bạc cột vào cổ tay nhìn cửu cát đứng trong đống đổ nát của xe ngựa từ đầu đến cuối chưa từng di chuyển dáng người thon thả da trắng hơn tuyết làn da trắng nõn hồng hào ngao thanh sơn cười toe toét miệng a cửu ngao thanh sơn thử gọi một tiếng ngạo lão gia Cửu cát dịu dàng đáp. A ha ha ha ha, ngao thanh sơn cười lớn cởi bỏ chiếc áo khoác màu vàng trên người, lộ ra cơ bắp vạm vỡ. Ngươi muốn làm gì? Cửu cát lui về phía sau một bước, vẻ mặt cảnh giác hỏi. Làm gì? Lão gia ta đã nhịn không được nữa rồi, ngay tại đây đi. Hay là chúng ta uống một chén rượu trước? Cửu cát đề nghị. Thôi. Lão phu vẫn nên hành sự ngươi tại chỗ trước đã sau đó lại uống với ngươi một chén ngươi chết đi cửu các vung tay một cái phi đao được giấu kín trong tay áo lập tức bay ra lúc này ngao thanh sơn chỉ còn cách cửu các chưa đầy mười bước chân ở khoảng cách gần như vậy cửu các luôn bách phát bách trúng mặc dù phi đao vô quan gần như không hề phản chiếu chút ánh sáng nào trong đêm tối nhưng động tác vung tay của cửu các lại hiện rõ mồn một trong mắt ngao thanh sơn nghe tiếng ám khí rít lên bên tai Ngao Thanh Sơn liền bước chân lão đảo, lập tức lui về phía sau. Cửu Cát lại lấy ra hai thanh phi đao vô quang từ trong túi trữ vật. Lúc này, Ngao Thanh Sơn và Cửu Cát đã cách nhau hai ba mươi bước. Cửu Cát hung hăng ném phi đao trong tay ra ngoài. ầm, phi đao vô quang gần như không hề phản chiếu chút ánh sáng nào trong đêm tối, đã bị Ngao Thanh Sơn dùng hai ngón tay kẹp chặt trong tay, sau đó xoay ngược lại rồi ném ra. Phi đao vô quan đâm trúng vào đùi cửu cát một cách chính xác. A, Cửu cát kêu lên một tiếng đau đớn. Trên đùi, máu chảy đầm đìa. Cửu cát không kịp để ý đến cơn đau, lại lấy ra hai thanh phi đao từ trong túi trữ vật, xoẹt xoẹt xoẹt ném ra ngoài. Giờ là lúc sinh tử, nếu sơ suất một chút thôi, hắn sẽ gặp nguy hiểm vô cùng. Ở khoảng cách hai ba mươi bước chân này, Ngao Thanh Sơn có thể nhìn rõ đường bay của phi đao vô quan, đồng thời dễ dàng phản ứng lại. Cái gọi là phi đao vô quan chỉ là được phủ một lớp màng thang trên bề mặt, lưỡi dao vẫn còn phản chiếu ánh sáng nhỏ, chỉ cần nhìn kỹ là có thể dễ dàng nhìn thấy. Nhìn thấy máu chảy đầm đìa trên đùi cửu cát, ngao thanh sơn lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Ơ, ngươi lại không bôi độc, Lão Phu đây là lần đầu tiên thấy có người sử dụng ám khí mà không bôi độc, Lão Phu hiểu rồi, là ngươi đột nhiên nảy ra ý định. Chẳng lẽ dung mạo của Lão Phu khiến ngươi không hài lòng? Ngao Thanh Sơn nói với giọng điệu thiếu tự tin. Chương 155, dùng miệng tiếp phi đao, thật là oai phong. Hai vèo, vèo. Cửu cắt lại móc ra hai thanh phi đao ném ra ngoài, bị Ngao Thanh Sơn dễ dàng tiếp được trong tay, tiểu hữu. Cách ngươi ném phi đao thật quá vụng về, vung tay ném phi đao, lại còn với biên độ lớn như vậy, lão phu chỉ cần nhìn hướng vung tay của ngươi là có thể dễ dàng phán đoán được phương hướng phi đao của ngươi bay tới. Vậy phải ném như thế nào? cửu Cát lại lấy ra hai thanh phi đao vô quan từ trong túi trữ vật. Tiểu hữu Ở võ viện, giáo tập chưa từng dạy ngươi sao? Cúc, đừng gọi ta là tiểu hữu, cửu Cát lại ném phi đao ra ngoài, không nằm ngoài dự đoán, hai thanh phi đao vô quan lại bị Ngao Thanh Sơn dễ dàng tiếp được trong tay. Chỉ thấy Ngao Thanh Sơn vừa thông dòng tiếp phi đao, vừa nói, trước khi ngươi phóng thích được chân khí, nên tu luyện phi hoa chiếc nguyệt thủ, môn công phu này là cơ sở của công pháp ám khí. Cần phải luyện đến eo lực, tí lực, quyển lực, chỉ lực cùng nhãn lực, ngũ lực hợp nhất, như vậy trong nháy mắt, có thể phóng ra mười mấy thanh phi đao. Trong nháy mắt giao chiến với người khác, ám khí phi đao giống như hoa lê mưa gió, khiến người ta không thể tránh né, khi ngươi có thể phóng thích được chân khí. Lão Phu khuyên ngươi nên tu luyện vân kính phi đao, môn công pháp này, lấy khí ngự đao, cực kỳ sắc bén, kẻ nào dám dùng ngón tay tiếp, nhất định sẽ bị chặt đứt ngón tay luyện thành vân kính phi đao có thể khiến phi đao của ngươi vô kiên bất tội vô vật bất phá hai môn ám khí phi đao thuật này đều có ưu điểm riêng phi hoa chiếc nguyệt thủ có thể luyện thành nhanh chóng vân kính phi đao thì cần nội da chân khí hùng hậu phụ trợ chân khí càng mạnh thì uy lực càng lớn nếu nội da chân khí yếu ớt tất nhiên sẽ không có uy lực gì lúc này cửu cát bị thương ở đùi hành động bất tiện giống như con rùa trong hũ ngao thanh sơn muốn bắt cửu cát có thể nói là dễ như trở bàn tay Nhưng lão lại nổi lên tâm tư mèo vần chuột, muốn treo đùa tiểu nam tử có dung mạo phi phàm này một chút. Ngao thanh sơn thân là một nam nhân vĩ đại, tự nhiên là hy vọng cửu các sùng bái lão, vì vậy lão liền bất giác chỉ điểm võ công cho hắn. Có điều, tu vi càng cao thì phi hoa chiếc nguyệt thủ càng vô dụng, nếu người muốn thành tiên, nên tu luyện vân kính phi đao, nói đến đây, hai tay ngao thanh sơn, mỗi tay đều tiếp được bốn thanh phi đao, mỗi kẻ ngón tay đều kẹp một thanh phi đao. Vèo Cửu cát lại một lần nữa dồn toàn lực ném ra một thanh phi đao. Ngao Thanh Sơn muốn thể hiện bản thân, vậy mà lại dùng miệng tiếp được phi đao. Động tác này thật sự rất oai phong, nhìn thấy Ngao Thanh Sơn vậy mà lại dùng miệng tiếp được phi đao, cửu cát như bị chấn động, ngây người tại chỗ. Ngao Thanh Sơn thấy cửu cát như vậy, hư vinh tâm trong lòng được thỏa mãn cực độ. Vốn dĩ, Ngao Thanh Sơn không có lòng hư vinh lớn như vậy. Nhưng từ sau khi lão từ nhất phẩm võ sư ngã xuống lục phẩm võ sư như bây giờ, lão đặc biệt coi trọng mặt mũi, thậm chí đã đến mức sống vì sĩ diện. Khí hải bị thương, võ đạo tan vỡ, biết bao nhiêu cường giả võ đạo đã lựa chọn tự sát vì đau lòng, Ngao thanh sơn vẫn còn sống, dù sao cũng phải có phần theo đuổi, hư vinh tâm và sĩ diện chính là một trong những theo đuổi để lão sống tiếp. Sau khi xác định phi đao mà cửu các ném ra không có độc, Ngao thanh sơn bèn chuẩn bị dùng miệng tiếp phi đao lão đã thành công ngay sau đó sắc mặt ngao lão gia thay đổi đột ngột toàn thân lão run rẩy không thể ức chế xoãn một tiếng phi đao mà ngao lão gia nắm trong tay và ngậm trong miệng cùng lúc rơi xuống đất lúc ngã xuống đất ngao lão gia vẫn không dám tin rõ ràng trên phi đao đó không có độc tại sao đột nhiên lại có độc a rượu cát hừ lạnh một tiếng rút phi đao vô quang găm trên đùi ra nhát dao này đâm rất sâu sâu đến tận xương cửu các tháo giải lụa trên mặt xuống băng bó vết thương ở đùi sau khi băng bó xong mới miễn cưỡng bước đi được chỉ thấy cửu các đi đến trước mặt ngao thanh sơn nói với lão trước khi phóng thích chân khí thì luyện phi hoa chiếc diệt thủ sau khi phóng thích chân khí thì luyện vân cảnh phi đao ngươi yên tâm ta đã nhớ kỹ cửu các nhặt một thanh phi đao vô quang trên mặt đất dùng tiểu đao này rạch da thịt sau lưng ngao thanh sơn sau đó vỗ vào túi trữ vật lấy ra hóa thi phấn rắc một chút bột phấn màu trắng lên lưng ngao lão gia, khói đen bốc lên nghi ngút, thân thể huyết nhục của ngao lão gia lập tức hóa thành nước đen, nước đen nhanh chóng ăn mòn huyết nhục của lão, huyết nhục bị ăn mòn lại hóa thành càng nhiều nước đen hơn. Ngao thanh sơn đang hôn mê bỗng nhiên mở mắt ra, lão chống hai tay xuống đất bò về phía trước, cơn đau truyền đến từ lưng khiến lão không thể chịu đựng nổi. chương một trăm năm mươi sáu, đường đường chín chín làm chủ nhân một bò được nửa mét, ngao lão gia liền hoàn toàn bất động. Ngũ tạng lục phủ của lão đã hóa thành nước đen, mà lão cũng trong đau đớn tột cùng mà mất đi ý thức. Chỉ một lát sau, Ngao Thanh Sơn liền biến mất khỏi thế giới này, chỉ còn lại một vũng nước đen. Cửu cát trước tiên cất phi đao vô quan trên mặt đất, sau đó nhặt vũ khí của Ngao Thanh Sơn lên. Nó dường như là một cây roi mềm được kết nối từ vô số kim loại nhỏ, cửu cát cầm roi, vận chuyển chân khí đến tay, cây roi mềm hoặc này lập tức hóa thành một thanh bảo kiếm dài ba thước bảy tấc. Cửu cát trung nhẹ kiếm hoa, mũi kiếm rung rảy giống như đầu rắn độc. Đây tuyệt đối là một kiện pháp khí. Cửu cát điều khiển chân khí, thanh bảo kiếm này lại chậm rãi mềm nhũng, hóa thành một cây roi mềm màu bạc. Ngoài ra, trên người ngao thanh sơn không có túi trữ vật. Lão già này hôm nay mục đích chính là để làm chuyện đó, tất nhiên sẽ không mang theo túi trữ vật bên người, nhặt phi đao vô quan và trường kiếm mềm trên mặt đất sông. Cửu cát kéo thi thể của tú bà túy hoàng các lại, cùng nhau ném vào trong nước đen để phân giải. Cho tàn về với cội nguồn. Đúng rồi, còn một gã sa phu nữa. Tên đó chết cũng xa quá, tha lại đây có phần phiền phức. Dù sao thì đùi cửu cát bị thương, thậm chí máu còn chưa hoàn toàn cầm được. Ngay khi cửu cát đang xử lý hậu quả, nhà hoàng bàn Xuân Yến tỉnh lại từ trong hôn mê. Nàng ngơ ngác ngồi dậy. Một lúc lâu sau mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, khi bàn Xuân Yến đứng dậy, nàng chỉ nhìn thấy tên diện quan mặc áo trắng kia đang đứng trước một vũng nước đen, mà trên tay tên diện quan kia đang cầm chính là ngân xà kiếm của ngao lão gia. Mũi kiếm ngân xà kiếm khẽ rung lên, phát ra âm thanh như tiếng rắn kêu. Nếu ngao thanh sơn lão gia không phải vì muốn thể hiện, trực tiếp dùng ngân xà kiếm trong tay gạt phi đao vô quan ra, thì chỉ cần một kiếm là có thể giết chết cửu cát rồi. Bàn Xuân Yến loạn choạng đi đến bên cạnh cửu cát, vẻ mặt kinh hoàng hỏi, lão gia đâu? Đại lão gia đi đâu rồi? Hắn đi rồi. Cửu cát bình tĩnh nói. Đi đâu rồi? Bên kia. Bên kia là. Bàn Xuân Yến nghi ngờ hỏi. Cửu cát khẽ mỉm cười, không giải thích. Dưới ánh trăng sáng, bàn Xuân Yến nhìn về phía vũng nước đen trên mặt đất, trong vũng nước đen đó có vài bộ quần áo. Trong đó có một chiếc áo khoác màu vàng, sang trọng quý phái, vô cùng quen thuộc. Bàn Xuân Yến đưa tay muốn nhặt lên, đừng chạm vào. Cửu cát dùng ngân xà kiếm trong tay ngăn cản bàn Xuân Yến. Ngân xà kiếm của lão gia sao lại ở trong tay ngươi? Hắn đi rồi, đồ đạc mang theo không được, ta nhặt về dùng tạm. Cửu cát mỉm cười đáp. Ngươi! Là ngươi làm! Bàn Xuân Yến cảm thấy cổ họng mình có phần khô khốc. Không. Là hắn tự mình bất cẩn, chân ta bị thương, gã xa phu bên kia là do lão gia ngươi chém chết, ngươi đi kéo hắn lại đây. Cửu các phân phó, bàn Xuân Yến cẩn thận lùi lại, sau đó vội vàng xoay người bỏ chạy, chỉ chạy được vài chục bước, liền đá phải một thi thể, ngã nhào xuống đất. Cú ngã này ngược lại khiến bàn Xuân Yến tỉnh táo lại. Lão gia đã chết, chuyện này không thể để lộ ra ngoài, nếu không, gia sản khổng lồ này, chỉ bằng nạn và phu nhân nhất định không giữ được. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ, kết cục thê thảm. Tên thư sinh tên A cửu kia vừa tuấn tú lại vừa tàn nhẫn, quả là lương phối của phu nhân. Nghĩ vậy, bàn Xuân Yến đứng dậy, kéo theo thi thể gã sa phu đã chết, vẻ mặt kiên định đi về phía cửu cát. Cửu cát cất phi đao vô quan trong tay đi, sau đó nói với bàn Xuân Yến, ném vào trong nước đen đi. Bàn Xuân Yến làm theo. Thân thể huyết nhục của gã sa phu vừa tiếp xúc với nước đen. Lập tức tan chảy như tượng sát. Nhà các ngươi lớn như vậy, sao lại không thuê người canh giữ? Cửu Cát hỏi, võ công của lão gia cao cường, không cần thuê võ phu canh giữ, trong trang viên có mấy hạ nhân, có điều lão gia nói muốn bế quan mấy ngày, nên kêu bọn họ tạm thời về nhà nghỉ ngơi. Về sau phải thuê vài võ phu rồi? Cửu Cát nói. Vâng. Bàn Xuân Yến gật đầu nói. Nước đen này qua mấy canh giờ nữa sẽ khô. Sau khi khô sẽ không còn độc nữa, sáng mai kêu hại nhân nhặt số quần áo này đốt đi, sau đó lật đất ở đây lên, trồng thêm ít hoa cỏ, vâng. Phu nhân đâu? Dẫn ta đi gặp. Cửu các phân phó, phu nhân ở bên này. Bàn Xuân Yến đi phía trước dẫn đường, cửu các cất ngân xà kiếm vào túi trữ vật, sau đó đi theo bàn Xuân Yến vào bóng tối. Phòng của phu nhân đinh trân oánh. Sau tắm bình phong, đã đun xong thùng nước đầu tiên. Đinh Trân Oánh đã trang điểm kỹ càng, chờ đợi từ lâu. Cốc cốc cốc cốc. Chương 157, đường đường chính chính làm chủ nhân hai tiếng gõ cửa vang lên. Trong lòng Đinh Trân Oánh khẽ rung lên, nàng vừa sợ hãi vừa mong chờ. "Phu nhân, là ta." Giọng nói của bà Xuân Yến từ bên ngoài truyền vào. Nghe thấy giọng nói của nha hoàn thân cận, Đinh Trân Oánh ngược lại sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Bởi vì giọng nói này quá lớn. Quả thực là quang minh chính đại. Bọn họ bây giờ chính là đang làm chuyện giang phu dâm phụ. Chuy. Chuyện gì? Đinh Trân Oánh mang theo giọng điệu nức nở hỏi. Người ngươi muốn ta đã mang đến cho ngươi rồi, là một công tử rất tuấn tú. Không có. Ta không có muốn, ta là người đã có phu quân, sao có thể làm ra loại chuyện thất đức bại hoại này, nhà đầu ngươi thật đáng ghét, đừng có mà vu oan cho ta đinh trân oánh xé tâm can gào thét phật ngân xà kiếm đâm thủng ổ khóa đinh trân oánh nhìn chằm chằm vào mũi kiếm với vẻ mặt kinh hãi đầu óc ong ong hai chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất thu hồi ngân xà kiếm cánh cửa gỗ tự động mở ra một nam tử xa lạ đứng ở cửa đinh trân oánh nhìn nam tử xa lạ nhắm chặt hai mắt này lộ ra vẻ mặt ngơ ngác bàn xuân yến đi đến bên cạnh đinh trân oánh ngồi xổng xuống Ghé vào tai nàng ta thì thầm. Phu nhân. Ta ra ngoài trước đây. Sau khi nói xong, bàn Xuân Yến liền thức thời rời đi. Đừng đi. Đinh Trân oánh một tay túng lấy bàn Xuân Yến. Ngươi đi rồi ta sợ. Nhưng ta ở lại đây có thích hợp không? Không sao. Ngươi ngàn vạn lần đừng đi. Đinh Trân oánh dùng giọng điều khẩn cầu nói. Công tử, chúng ta cùng nhau được không? Bàn Xuân Yến hỏi. Cửu Các mỉm cười gật đầu. Ngày hôm sau, Bàn Xuân Yến và Đinh Trân Oánh tỉnh dậy với tinh thần phấn chấn, hai tỷ muội nhìn nhau cười, trong nụ cười đều mang theo một tia ý vị hiếm thấy. Buổi trưa, Đinh Trân Oánh mặc lên người bộ trang phục bằng gấm vóc lộng lẫy, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đứng ở đại sảnh nhao phủ, một đám hạ nhân bị nàng ta dạy dỗ đến mức trăm trắp nghe lời. Từ hôm nay trở đi, Đinh Trân Oánh luôn cẩn thận dè dặt rốt cục có thể đường đường chính chính làm chủ nhân Ngao Phủ. Đinh Trân Oánh chuẩn bị đợi đến khi Phủ đệ ổn định lại, sẽ đi đón cha mẹ ruột đến, để bọn họ đến lưu hương thành hưởng phúc. Ngao Phủ Bàn Xuân Yến dẫn cửu Cát đi vào một gian thư phòng. Cửu Cát công tử Nơi này chính là thư phòng của Ngao Thanh Sơn, thư phòng và luyện đan phòng của hắn nối liền với nhau, đẩy cánh cửa này ra chính là luyện đan phòng có điều luyện đan phòng của ngao lão gia từ sau khi xây xong vẫn chưa từng sử dụng qua vì sao bởi vì ngao lão gia luôn xem sách hắn ngay cả sách còn chưa xem hiểu tất nhiên không biết luyện đan bàn xuân yến dùng giọng điệu chăm chọc nói bàn xuân yến dẫn cửu cát đi vào luyện đan phòng luyện đan phòng thấp hơn thư phòng một chút có một lò lửa và ống bể cực lớn đốt là than củi cả luyện đan phòng rất mới ngay cả một chút bụi bặm cũng không có quả thực chưa từng sử dụng qua Sau đó, hai người lại trở về thư phòng, ngao thanh sơn lão gia nhiều năm trước khi tham chiến ở mông trạch, khí hải bị trọng thương, tu vi giảm mạnh, ta nghe nói lão gia từng tìm rất nhiều võ tiên, có điều võ tiên đều không thèm để ý đến lão, lão chỉ có thể tự mình chữa trị khí hải, trong thư phòng này đều là y thư và đan thư mà lão thu thập được, những năm nay lão vẫn luôn xem sách, có điều lại chưa từng bắt đầu luyện đan, có lẽ là không có nắm chắc, lão gia thích nhất xem chính là thanh diệu đan thư, lão gia rất quý trọng. Quyển sách kia, để ta tìm giúp ngươi, sau khi nói xong, bàn Xuân Yến liền bắt đầu tìm kiếm thanh diệu đang thư trên giá sách, thế nhưng tìm tới tìm lui lại không tìm thấy. Cái gọi là lâu ngày thành lương y, người bệnh đều thích học y, cửu các mù ba năm này cũng học được không ít y thuật, chỉ có điều bởi vì hắn là người mù, không có cách nào xem sách, chỉ có thể đến y quán nghe, nghe y sư và bệnh nhân nói chuyện, từ đó tích lũy một ít kinh nghiệm, từ trong miệng của Đinh Trân Oánh và bàn Xuân Yến. Cửu cát mới biết được Ngao Thanh Sơn trước đây là nhất phẩm võ sư, chỉ là bởi vì khí hải bị thương mới rơi xuống lục phẩm. Ngao Thanh Sơn là nhất phẩm võ sư tu luyện đến Tam Hoa Tụ Đỉnh, người này chỉ còn một bước nữa là có thể trở thành võ tiên, nhân vật như vậy nếu không phải khí hải bị thương, lại chủ động liếm độc đao, tuyệt đối không có khả năng chết trong tay cửu cát. Kỳ lạ! Sao lại không tìm thấy thanh diệu đang thư, bàn xuân yến lộ ra vẻ mặt nghi hoặc? ta nhớ rõ ràng lão gia mỗi lần đều là từ trong thư phòng lấy quyển sách kia ra lúc hắn lấy sách có kêu ngươi ra ngoài không cửu các hỏi không có lão gia chính là ở giá sách phía sau rút thanh diệu đang thư ra chương một trăm năm mươi tám thanh diệu đang thư ta hiểu rồi ngươi ra ngoài trước đi để ta tìm cửu các phân phó công tử có thể nhìn thấy chữ ta sờ Ồ, bàn Xuân Yến chỉ có thể lui ra ngoài, sau khi bàn Xuân Yến rời đi, cửu Cát bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trên giá sách, mỗi quyển sách đều được hắn lấy ra xem qua. Khoảng một nén nhang sau, cửu Cát trút ra một quyển sách giấy bị cứng có tên là linh vật biện thức từ trên giá sách, ở giữa các trang sách này, kẹp một cái túi trữ vật được dệt bằng vải màu xám. Cách nhau thanh sơn cất giấu túi trữ vật này thật là độc đáo, vậy mà lại kẹp nó trong sách là cho rằng trên đời này không có đạo tặc ăn trọng sách sao chân khí mang theo ý thức từ đầu ngón tay thẩm thấu vào trong không gian túi trữ vật của ngao thanh sơn cũng không khác gì ô đạo nhân đều là rộng hai thước vuông một thanh bảo kiếm dài ba thước bảy tất cũng không nhét vừa đồ vật trong túi trữ vật hiện ra hết hai cái hộp sắt kim loại kỳ quái một quyển sách giấy bì cứng một tấm lệnh bài bằng ngọc khác dòng chữ hà kỵ ngao thanh sơn sau đó là một số thứ kỳ quái hơn, ví dụ như vỏ quyết phơi khô, vỏ côn trùng giống như ngọc thạch, nhân đào trong suốt, lõi gỗ chứa linh khí, còn có bảy tám cái bình lọ. Cửu Cát cẩn thận đến, ít nhất có hai mươi mấy loại. Ngoài ra còn có một chiếc chìa khóa màu bạc, chắc hẳn đây chính là chìa khóa mở ngân khố của Ngao Thanh Sơn. Vào khoảng giữa trưa, sau khi dùng bữa xong, Cửu Cát lấy ra chìa khóa ngân khố trong tay, nói rằng mình vừa mới tìm thấy trong thư phòng đinh trăng oánh nhận được chiếc chìa khóa màu bạc trong lòng vui mừng không xiết thần sắc trở nên quyến rũ dung mạo càng thêm rạng rỡ tuy rằng sau khi ngao thanh sơn chết những thứ trong nhà hắn ta sớm muộn gì cũng thuộc về nàng nhưng nếu có thể tìm được chìa khóa ngân khố trước nàng cũng đỡ phải tốn công phá hầm ngân khố của ngao gia nằm trong phòng ngủ của ngao thanh sơn một tiếng rắc vang lên đinh trăng oánh mở ngân khố bên trong ngân khố chất đầy vàng bạc châu báu khế đất Điền sản, ngoài ra còn có một chiếc trương gỗ nhỏ. Mở chiếc trương gỗ nhỏ, bên trong lại là một chiếc cơ quan liên nỏ. Cơ quan liên nỏ được chế tạo vô cùng tinh xảo, sau khi gấp lại có thể đặt vừa trong chiếc trương gỗ nhỏ bằng bàn tay, một chiếc cơ quan liên nỏ với kích thước như vậy có thể dễ dàng cất trong túi trữ vật, bên cạnh cơ quan liên nỏ còn có hơn 10 mũi tên. Cửu cát nhắm mắt lại, đưa tay cầm lấy cơ quan liên nỏ, xoay xoay trong lòng bàn tay. Ngao Thanh Sơn khi còn là nhất phẩm võ sư đương nhiên không cần dùng đến thứ này, nhưng từ khi khí hải bị thương, tu vi tục xuống lục phẩm, thứ này lại trở nên hữu dụng. Chỉ cần là võ sư chưa đạt đến tam phẩm hóa khí thành cương, một khi chúng phải kịch độc trên cơ quan liên nỏ đều sẽ gặp nguy hiểm. Mỗi mũi tên của cơ quan liên nỏ này đều là tam lăng tiễn, có rãnh dẫn máu, có ngạnh ngược, vô cùng tinh xảo. Nếu như tẩm thêm cổ độc tâm nhãn của hắn ắt hẳn sẽ là một lợi khí vô cùng lợi hại. Vật này là do triều đình quản chế, vô cùng nguy hiểm, hay là giao cho ta cất giữ. Nói đoạn, cửu cát liền cầm lấy cơ quan liên nỏ. Sau khi cất kỹ cơ quan liên nỏ, cửu cát quay về thư phòng, tiếp tục nghiên cứu những thứ trong túi trữ vật của Ngao Thanh Sơn. 7. Tám cái bình được bày ra theo thứ tự. Trên bình không hề dán nhãn. Cửu cát mở chiếc bình ngọc đầu tiên, bên trong là ngọc dịch màu lam. Một mùi hương thanh mát xộc vào mũi. Đây là linh tài dùng để luyện chế đan dược. Đẩy nắp bình lại, cửu cát mở chiếc bình ngọc thứ hai, bên trong chứa ngọc dịch màu đỏ, cũng có mùi hương thanh mát như vậy. Mở chiếc bình ngọc thứ ba ra, bên trong là hơn mười viên đan dược. Hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi, chỉ cần ngửi một chút cũng khiến tinh thần sảng khoái. Chiếc bình thứ tư, chiếc bình thứ năm đều là ngọc dịch dùng để luyện đan. Mở chiếc bình thứ sáu ra. Bên trong chỉ có duy nhất một viên đang dược, chỉ mới ngửi sơ qua, cửu cát đã cảm nhận được chân khí trong cơ thể có phần sao động. Tơ sơ sơ sơ, cổ trùng tâm nhãn trong hốc mắt cửu cát bỗng nhiên phát ra tiếng kêu. Bụt. Cửu cát vội vàng đẩy nắp bình lại, tâm nhãn cổ lại tự ý hành động. Đây chắc chắn là một viên đang dược cực phẩm vô danh. Tiếp đó, cửu cát tràn đầy mong đợi, mở chiếc bình ngọc cuối cùng. Vừa mở nắp bình. Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Bục. Cửu cát vội vàng đậy chặt nắp bình. Đây nhất định là một loại kịch độc, mùi vị còn nồng nặc hơn cả hóa thi phấn. Phàm là kỳ độc đều không màu, không mùi, loại kịch độc có mùi vị nồng nặc như vậy, rốt cuộc phải sử dụng như thế nào? Cửu cát lập tức nghĩ ngay đến cơ quan liên nỏ, chương 159, ban ngày đọc sách một bình độc dược này 8, 9 phần 10 là để tẩm độc lên cơ quan liên nỏ cửu các phân loại đan dược nguyên liệu luyện đan và đọc dược cất vào hai túi trữ vật khác nhau túi trữ vật của ôn đạo nhân dùng để đựng vũ khí và đọc dược túi trữ vật của ngao thanh sơn dùng để đựng nguyên liệu luyện đan sách và đan dược cuối cùng cửu các lấy thanh diệu đan thư ra bắt đầu đọc kỹ thời gian thấm thoát thoi đưa trời đã về khuya cuối cùng cửu các cũng đọc xong toàn bộ nội dung của thanh diệu đan thư người viết thanh diệu đan thư tên là thanh diệu chân nhân là một vị võ đạo chân tiên ông ta đã ghi lại toàn bộ tâm đắc kinh nghiệm của bản thân khi luyện chế đang dược thành một quyển thanh diệu đan thư như vậy bởi vì cảnh giới của thanh diệu chân nhân đã đạt đến mức độ vô cùng cao thâm nhìn thấu được bản chất của vạn vật cho nên trong sách không hề có bất kỳ một phương thuốc nào càng không có bất kỳ kỹ xảo luyện đan nào toàn bộ nội dung trong sách đều là giảng giải về nguyên lý những lời vàng ngọc chí lý sâu xa ví như con người là linh khí của trời đất Cổ là tinh hoa của vạn vật, con người dựa vào cổ để tu hành, cổ dựa vào con người để sinh tồn, người và cổ cộng sinh, cùng tồn tại, cùng chia sẻ. Hay như câu nói mà cửu các ngộ ra, trị cổ cũng như trị người. Cổ yếu thì bị người ta bắt nạt, cổ mạnh thì phản phệ chủ nhân, chỉ có cổ ngu si mới có thể tùy ý điều khiển. Những điều này tuy là đạo lý hiển nhiên, nhưng người có thể dựa vào những đạo lý này để luyện chế ra cổ, trở thành cổ sư hay cổ tiên hay không có thể nói quyển thanh diệu đan thư này là vô giá cũng có thể nói là một quyển sách vô dụng rốt cuộc là phế thư hay là thần thư tất cả đều phụ thuộc vào ngộ tính của người đọc đạo lý mà thanh diệu đan thư muốn truyền đạt chính là đan khiếu thanh diệu chân nhân cho rằng bất kỳ vật gì có linh tính trên đời này đều có khiếu huyệt sở dĩ con người là vạn vật chi linh là bởi vì con người có thất khiếu tiên đan có linh tính tất nhiên cũng có khiếu huyệt nếu không có khiếu huyệt thì không thể gọi là tiên đan thanh diệu chân nhân chia tiên đan thành bảy phẩm cấp trên lý thuyết mà nói tiên đan tốt nhất chính là thất khiếu tiên đan thất khiếu tiên đan tự có linh tính có thể tự mình ngộ đạo tu luyện xếp sau là lục khiếu tiên đan tuy nhiên thanh diệu chân nhân cũng thẳng thắn thừa nhận với trình độ hiện tại ông ta chỉ có thể luyện chế ra nhị khiếu tiên đan nhưng cho dù chỉ là nhị khiếu tiên đan thì trong giới tu tiên cũng được xem là đang dược thượng phẩm có thể giúp tu vi của chân tiên tăng tiến rất nhiều còn tam khiếu tiên đan cả đời thanh diệu chân nhân vẫn chưa luyện chế ra được còn thất khiếu tiên đan chỉ là lý luận sung mà thôi trong quyển thanh diệu đan thư này còn có rất nhiều dòng chú thích được viết bằng bút đỏ chữ viết nguệch ngoạc khó nhìn chắc hẳn là do ngao thanh sơn viết đan có thất khiếu là có thể thành tiên ta có thất khiếu chỉ là khí hải bị tổn thương tại sao ta không thể thành tiên kỳ thực đan điền khí hải cũng một loại khiếu huyệt nếu khí hải bị tổn thương Chỉ cần mở thêm một khiếu huyệt khác thay thế là được. Lấy trời đất làm lò luyện, lấy thân thể làm nguyên liệu, lấy chân khí và huyết khí làm nhiên liệu, dùng thuật luyện đan, tái tạo thân thể, mở lại khiếu huyệt, tái tạo khí hải. Mở lại khiếu huyệt, tái tạo khí hải. Đan điền nằm ở khí hải. Đan điền và khí hải ở cùng một vị trí, nhưng lại không phải là một thứ. Đan điền đổi thành một khiếu huyệt khác, cũng giống như Đan điền, hơn nữa còn chỉ là một khiếu huyệt. Tình trạng khí hải của Ngao Thanh Sơn hẳn là không thể chữa khỏi, dù sao nhiều võ tiên như vậy đều đã xem qua, võ tiên đều bó tay, vậy thì thật sự là không thể chữa khỏi. Ngao Thanh Sơn chỉ có thể tìm lối tắt, dứt khoát mở lại một khiếu huyệt làm đan điền. Sau khi xem xong, cửu cát đi tới đi lui trong thư phòng. Mở lại khiếu huyệt, mở lại khiếu huyệt, ý tưởng này mình cũng có thể học tập, tâm nhãn cổ, thủy tức cổ phân biệt nằm ở hốc mắt và phổi của cửu cát. Nếu như có thể mở một cái cổ khiếu trong cơ thể, đem những cổ trùng này đặt vào trong đó, nhốt vào căn phòng nhỏ tối tăm này, cho dù cổ trùng có phản vệ cũng không lấy mạng mình được. Đạo lý ngu dân, chỉ có thể trị ngọn, không trị được gốc, bách tính chỉ có thể bị lừa gạt nhất thời, thời gian lâu, dân trí nhất định khai mở. Những gia tộc võ tiên kia hiện tại đi chiến trường mông trạch yêu tộc đều có phần ra vẻ ta đây, đây rõ ràng là đã khai mở dân trí, không bị lừa gạt nữa. Mặc dù cổ trùng là cổ trùng, kém xa trí tuệ của con người, nhưng nếu cổ trùng thăng cấp thành tiên cổ, trở thành một phương yêu trùng, còn có thể bị lừa gạt trong thời gian dài sao? Chương 160, ban ngày đọc sách hai hoàn toàn không thể nào, chỉ có mở thêm một khiếu huyệt trong cơ thể, đem cổ trùng đặt vào trong đó, cho dù cổ trùng có chết đói, cũng không uy hiếp được vật chủ, có lẽ đây mới là cách trị gốc thật sự. Mình cần tu luyện đan thuật, sau đó dựa theo thanh diệu đan thư. Đi theo con đường của Ngao Thanh Sơn Lão Gia Tử, mở một cái cổ khiếu trong cơ thể mình. Trên giá sách này có rất nhiều đan thư, y thư còn có sách về dược liệu, đều là Ngao Thanh Sơn chuẩn bị cho mình. Cửu các xoay người nhìn về phía giá sách phía sau, trong thần sắc tràn đầy nhiệt tình. Cửu các từ trên giá sách rút ra một quyển sách đan đạo sơ giải, đây là một quyển sách luyện đan rất cơ bản, bên trên có ghi chép phương pháp luyện chế hai loại đan dược đơn giản. Dưỡng khí đan tụ khí tán. Đọc kỹ một lượt, cửu các rốt cục cũng biết dưỡng khí đan này, chính là viên thuốc mà võ sư Hoàng Nhất Phi ghi chép trong dẫn khí dưỡng mạch quyết, viên thuốc nhỏ này là để cho cửu phẩm võ sư dùng để bồi dưỡng chân khí trong cơ thể, từ đó trở thành bác phẩm võ sư. Tụ khí tán Cửu các lại càng quen thuộc hơn, hắn chính là dựa vào thứ này mới nhanh chóng có được chân khí. Hiệu quả của tụ khí tán tốt hơn dưỡng khí đan rất nhiều, đối với cửu phẩm võ sư có trợ giúp cực lớn. Có điều giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, lúc nào không hay trời đã tối. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Phòng Xuân Yến mặc thoa phấn hồng, mặc một thân sa tanh trắng như tuyết đi vào thư phòng. Tuy rằng cửu cát là người mù, nhưng hai nàng vẫn cố gắng ăn mặc xinh đẹp nhất có thể. Chỉ thấy phòng Xuân Yến đỏ mặt nói, công tử. Nước tắm đã chuẩn bị xong, phu nhân đang đợi người ở trong phòng. Dẫn ta đi. Cửu cát nói cửu các công tử người cả ngày ở trong thư phòng đọc sách mắc hẳn là không sao chứ phòng xuân yến thăm dò hỏi ta không phải đang đọc sách mà là đang sờ sách cửu các giải thích ạ phòng xuân yến nhất thời nghẹn lời ngày hôm sau sau khi dùng bữa sáng xong cửu các tiếp tục chống gậy dò đường đi về phía thư phòng trong vườn hoa cửu các và một tên hạ nhân đi ngang qua nhau tên hạ nhân kia vội vàng kéo quản gia lại hỏi Vì công tử mù kia là ai vậy? Sao lại xa lại như vậy? Đó là Ngao Cát. Ngao Công Tử, là cháu ruột của lão gia, chủ nhân của phủ đệ này. Quản gia có hai hàng riêng mép nói. Ngao Công Tử, cháu ruột của lão gia. Đúng vậy. Vậy lão gia đâu? Hình như đã ra ngoài rồi. Cái này. Hôm qua ta thấy Ngao Công Tử đi vào phòng của Ngao phu nhân cả đêm không ra. Quản gia giơ tay gõ lên đầu tên hạ nhân, đồng thời hạ thấp giọng nói, mỗi tháng là ai trả công cho ngươi. Đương nhiên là ngài. Vậy ngươi có biết tiền công của bản quản gia là do ai trả không? Là ngao phu nhân, bây giờ ngao phu nhân chính là người quản lý ngao phủ, ngươi muốn tiếp tục làm việc ở đây, thì đừng có sau lưng nói xấu ngao phu nhân. Tiểu nhân đã rõ, đã rõ, sau khi đuổi tên hạ nhân không biết điều kia đi, quản gia nhìn theo cửu các mù lòa chống gậy dò đường đi vào thư phòng. Một người mù thì làm sao đọc sách được? Quản gia sờ sờ đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Bảy ngày sau, cửu các ngày đêm không ngừng đọc hết toàn bộ sách mà Ngao Thanh Sơn sưu tầm được, có một số đăng thư đặc biệt quan trọng, hắn thậm chí còn đọc đi đọc lại nhiều lần. Cửu các không tự mình luyện đan, lý do rất đơn giản là không có dược liệu. Linh tài luyện đan đều là vật phẩm bị kiểm soát. Đều do gia tộc võ tiên quản lý. Đây cũng nguyên nhân Ngao Thanh Sơn tuy rằng xây dựng phòng luyện đan, thu thập rất nhiều y thư, đan thư nhưng lại vẫn luôn không bắt đầu luyện đan, đan dược bình thường như dẫn khí đan, tụ khí tán thật sự quá đơn giản, cho dù là người thường cũng có thể dễ dàng luyện chế thành công, không cần phải tự mình luyện tập, đan dược khó hơn một chút, linh tài tiêu hao cũng không phải tầm thường, với tình trạng hiện tại của Ngao Thanh Sơn căn bản không có cách nào thu thập đủ. Húng chiên ngao thanh sơn là muốn thông qua luyện đan để chữa trị khí hải của mình, mục đích của hắn không phải là luyện đan, luyện đan chỉ là phương tiện và con đường mà thôi, Cửu các xem sách lâu như vậy, coi như là học được không ít thuật ngữ chuyên môn của luyện đan sư. Ví dụ như văn hỏa, võ hỏa, văn võ túng hỏa, lò nổi khói xanh, đan thành thời cơ vân vân. Đáng tiếc vẫn chưa tự mình luyện đan, cho dù có hiểu một số thuật ngữ cũng có chỗ hiểu lầm, căn bản không tính là nhập môn. Ngoài việc học được một số thuật ngữ, cửu các đối với hai bình đan dược và độc dịch mà mình có được trước đó đã có phần suy đoán. Hai bình đan dược kia hẳn là thanh linh đan và huyền chân ngưng khí đan.